Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Hoa và Cường. Cô xin nghỉ một ngày không đi làm, để ở nhà chuẩn bị. Cường đi công tác cả tuần, tối nay mới bay về đến đây. Muốn dành tặng bất ngờ này cho chồng, Hoa không gọi điện báo trước cho anh biết. Ngồi cắm những bông hoa xinh đẹp vào mình, cô hạnh phúc ngồi nhớ lại tất cả. Cô và Cường là bạn học của nhau từ thuở còn bé. Nhà cô và nhà anh chỉ cách nhau vài trăm mét, cùng lớn lên bên nhau, nên tất cả mọi thứ của nhau, hai người đều hiểu hết. Cường đẹp trai, lại hợp rất giỏi, vì thế Hoa đã yêu thầm anh từ năm lên cấp ba. Mãi cho đến khi hai người bước chân vào cánh cổng đại học, cô mới lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Không ngờ anh cũng yêu cô từ rất lâu mà không dám nói. Vậy là hai người hạnh phúc ôm trần lấy nhau. Từ đó trở đi, hai người trở thành một đôi và cùng nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống. So với những cô gái khác thì Hoa cũng không có gì nổi trội. nhan sắc và thành tích học tập của cô cũng thuộc hạng trung bình. Nhưng đổi lại, cô hiền lành lại chịu khó, gia đình lại đền nếp, có trên có dưới nên bố mẹ của Cường rất thích cô. Khép lại 4 năm đại học hồi sở, với thành tích học tập xuất sắc của mình, Cường ra trường dễ dàng xin được việc ở một công ty nước ngoài với mức lương cao ngất ngường. Còn Hoa, cô tốt nghiệp loại trung bình nên chật vật mãi mới xin được một chân làm nhân viên quèn ở một công ty nhỏ. Nhưng không phải vì thế mà Cường coi thường cô. Ngược lại, anh còn thương và chiều cô nhiều hơn trước. Rồi vào một ngày đẹp trời, anh đã bí mật hẹn cô, đèo lên tay cô chiếc nhẫn đính hôn như chứng minh tình yêu anh dành cho cô là mãi mãi. Tầm một tháng sau đó, hai người đã tổ chức đám cưới trong sự vui mừng và chúc phúc của mọi người. Từ khi lấy cô, sự nghiệp buộc cường đi lên như diều gặp gió. Anh được cấp trên đánh giá cao về năng lực và thăng chức cho anh lên làm trưởng phòng. Mặc dù làm việc trong môi trường toàn là gái đẹp, Nhưng trái tim của anh lúc nào cũng hướng về Hoa, người vợ chịu thương chịu khó, bên cạnh anh trong lúc anh đang còn tay trắng. Hai người lấy nhau được một năm, thì vay mượn thêm, mua được một căn chung cư làm chỗ chui xa chui vào. Hạnh phúc là thế, nhưng ông trời không cho ai được chọn vẹn cái gì cả. Lấy nhau đúng hôm nay nữa là ba năm tròn rồi, mà cái bụng của Hoa vẫn cứ phẳng lì, không có dấu hiệu mang thai. Lo lắng cho tương lai sau này, nên được tháng mười vừa rồi. Cô và Cường đưa nhau vào bệnh viện để khám, kết quả là cô vô sinh, còn Cường thì bình thường hết. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ, cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ tối, vậy mà bóng dáng của Cường vẫn chưa thấy đâu. Cô suy nghĩ trong đầu, chắc anh đang ghé vào đâu đó, mua hoa và quà tặng cho cô cũng nên. Đồ ăn đồ uống cô đã chuẩn bị đầy đủ, thắp thêm mấy cây nến nữa cho thêm phần lãng mạn. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ gần 7 giờ tối. Cô cảm thấy sốt ruột nên vào phòng lấy máy ra gọi cho Cường. chuông gieo liên tục không thấy ai bắt máy. Cô lo lắng đủ thứ trong đầu. Cô thử lại một lần nữa thì ở đầu xây bên kia vang lên giọng nói của Cường. Alo, anh đang bận họp chưa thể về trong đêm nay được. Vài ngày nữa anh về nhé. Thôi, anh cúp máy đây. Hòa cảm thấy hụt hẳn và chơi với. Hình như anh không nhớ là hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Mà cũng không trách Cường được, anh làm chức cao ở trong công ty, tiền lương và công việc lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau, thì thời gian dành cho vợ con và gia đình tất nhiên là rất hạn chế. Anh chưa đi ngoại tình là còn may cho cô lắm rồi đó. Ở một nơi khác, Cường cùng với Diệu đang nằm xem phim ở trên giường. Anh, hồi nãy con vợ già của anh gọi à? Em tắm ở trong, nghe thấy chuông điện thoại. Ừ, vợ anh gọi. Diệu bĩu môi. Vợ, nghe tình cảm quá nhỉ? Cường lấy tay dí vào chán rượu. Không gọi vợ thì gọi bằng gì? Rượu nhõm nhẽo. Em không thích anh gọi như vậy. Anh là của em, mãi mãi là của em. Thì giờ anh là của em đây. Em muốn anh về bỏ chị ta, để đồng đường chính chính giúp em về. Cường vội buông rượu ra suy nghĩ. Không được, anh không thể bỏ cô ấy được. Dù sao đi nữa, cô ấy đã cùng anh đi hết những năm tháng khó khăn. Còn bố mẹ anh, nếu họ biết anh cặp kè với em mà bỏ rơi hoa, chắc là họ giết anh chết mất. Khuôn mặt rượu bỗng dị xuống, cô ta giận hờn quay mặt sang chỗ khác. Vậy thì chúng ta chia tay đi, em không muốn mình mang tiếng là con sát thứ 13 cướp chồng người khác. Em yêu anh là thật lòng thật dạ nếu anh có suy nghĩ đó thì chắc em sẽ là người gian đi trước. Cường lo sợ cô ta sẽ bỏ mình nên ra sức giải thích. Em đừng có giận nữa, để anh về xem tình hình rồi tùy cơ ứng biến. Nếu anh đột ngột bỏ cô ấy, thì mọi người họ sẽ nói anh là người vô tình, vô nghĩa, em hiểu không? Sợ gì người ta nói chứ? Mình sống cho mình, chứ có phải sống cho người khác đâu mà sợ. Anh làm sao thì làm, chứ cứ đà này, lại em bỏ anh thật đấy. Được rồi, để anh về thuyết phục bố mẹ. Bây giờ chúng ta vào việc được chưa? Anh khó chịu lắm rồi. Diệu quay lại, nở nụ cười lả lướt. Được, vậy là nhanh thôi. Khi cần người ta thì nói ngon ngọt, sống việc thì lại vứt người ta sang một bên. Để về với người vợ yêu quý ở nhà. Cường đưa cái mặt xa quầy khì khì. Em phải hiểu cho anh chứ, cứ suốt ngày trách mắng anh, sao mà anh chịu được đây? Tại anh, nếu anh viết khoát thì em đâu có như thế này. Được rồi, anh sẽ cố gắng. Đó là anh hứa đó nha, nhớ giữ đúng lời hứa đó. Ừ, anh biết rồi. Quay trở lại về hoa, nhìn một bàn đồ ăn nguội lạnh mà cô thấy buồn. Đáng lẽ sao hôm nay là ngày hạnh phúc nhất? Ấy vậy mà cô phải ngồi một mình buồn thiêu ở nhà. Cô mong chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi điện thoại chúc mừng của Cường mà dài cả cổ. Lúc này thấy đã muộn, cô với lấy điện thoại trên bàn gọi cho anh một lần nữa, nhưng điện thoại của anh trong tình trạng thuê bao. Sao anh ấy khóa máy sớm quá vậy? Có lẽ mệt nên anh ấy quên kỷ niệm ngày cưới rồi cũng nên. Cô tự an ủi bản thân mình như vậy nên cất điện thoại rồi dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị đi ngủ. Qua ngày hôm sau, Hoa vừa mới đến công ty bấy người đồng nghiệp xuống lại hỏi dối xít. Ê, chị Hoa, hôm qua kỷ niệm ngày cưới có vui không? Sao không thấy chị up hình lên Facebook làm cho bọn em cứ hóng mãi luôn? khuôn mặt Hoa thoáng buồn, cô xấu hổ không biết phải trả lời làm sao. Ở trong công ty này, ai cũng biết vợ chồng cô là cặp đôi hoàn hảo, hạnh phúc nhất, khiến cho bao người phải mơ ước, ngưỡng mộ. Mỗi lần cô đăng hình hay viết một cái gì đó ca ngợi về hạnh phúc của hai người là có rất nhiều người vào thả tim xin vía các thứ. Lát cho bọn em xem hình với nha, hôm qua chắc chị trang trí đẹp lắm nhỉ, em muốn học hỏi để sau này được giống như chị. Hòa bối rối. Anh về muộn quá nên chị không kịp chụp được tấm nào, để mai mốt đi chơi có chỗ nào đẹp chị chụp úp lên phây cho mọi người chiêm ngưỡng nha. Mọi người tặc lưỡi tiếc nuối. Tiếc thật chứ, lại bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp của anh chị rồi. Hòa chỉ biết cười để che giấu đi nỗi buồn ở trong lòng mình. Cô lấy cớ đi ra ngoài nhà vệ sinh để gọi điện cho Cường. Chuông gieo mấy hồi mà không có ai bắt máy. Cô lo lắng lấy số khác gọi lại thêm một lần nữa. Alo, ai gọi cho anh Cường vậy? Hoa hết hồn hết vía khi nghe được giọng nữ đang cầm điện thoại của chồng mình. Alo, tôi là vợ của anh Cường đây. Cô là ai mà cầm máy của chồng tôi vậy? Ở đầu dây bên kia im bật và tắt máy từ lúc nào. Alo, alo, sao lại tắt máy vậy? Trong đầu hoa bây giờ đang rất rối, cô chẳng nghĩ thêm được gì nữa. Một lát sau thì số của Cường gọi lại, cô mừng rỡ bắt máy. Anh phải không? Hồi nãy có ai cầm máy của anh đó vậy? Ở đầu dây bên kia, Cường lên tiếng giải thích. À, là chị làm cùng ấy mà. Chị ấy nghe chung điện thoại kêu, sợ người khác nóng ruột, nên chị ấy bắt máy. Mà anh đang ở đâu mà không cầm máy theo vậy? Lúc đó anh lên bàn công việc với sếp, nên để quên ở dưới thôi mà. Vậy lúc nào anh về? Chiều nay... Nhớ nấu món gì đó ngon, cho anh về ăn với nha. Anh nhớ và yêu em nhiều lắm. Nghe những lời có canh phát ra từ miệng của Cường, hoa lâng lâng niệm hạnh phúc. Vậy mà lúc nãy cô còn nghi ngờ anh có người khác nữa chứ? Cô hạnh phúc cất điện thoại vào túi, rồi đi vào làm tiếp. Chiều tan làm, cô tranh thủ ghé vào chợ mua mấy món mà Cường thích, về nấu cho anh ăn. Đúng 7 giờ tối, Cường đi về với một bó hoa to đùng và hộp quà trên tay. Tặng vợ thân yêu, nhân ngày kỷ niệm cưới của hai chúng ta. Tuy hôm nay đã quá ngày, nhưng anh vẫn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Không còn từ nào tàn nổi niềm hạnh phúc mà Hoa đang có bây giờ. Cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, rồi chạy lại ôm lấy Cường mà thủ thỉ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh tình yêu của em. Cường cúi người xuống, đặt một độ hôn lên trán của Hoa. Không được khóc nhẹ, khóc nhẹ là xấu lắm đó nha. Nhanh vào ăn cơm, anh đói bụng lắm rồi. Hoa nở một nụ cười hạnh phúc. Tuân lệnh chồng yêu của em. Tối nay em toàn nấu những món mà anh thích đấy. Ăn uống xong xuôi, Hoa tranh thủ lấy điện thoại, chụp mấy tấm hình để up Facebook. Cô suy nghĩ trong đầu, nếu lũ bạn và mọi người làm chung công ty mà thấy được những hình ảnh này, chắc họ sẽ khen tị với cô mất. Một lúc sau, hình ảnh sợi xây truyền và bão hoa của Cường tặng được Hoa up lên Facebook với dòng trạng thái đậm chất ngôn tình. Cảm ơn chồng yêu, người thương em vô điều kiện, chúng ta đã đi qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng anh chưa bao giờ buông tay em, lúc nào trong tim của anh em vẫn là nhất. Em chỉ muốn nói một điều, đó là em yêu anh rất nhiều và mãi mãi cũng chỉ yêu có một mình anh thôi. Chưa đầy năm phút mà những cái thả tim, những bình luận đáng yêu ùa về làm cho Hoa cứ cười tùm tìm. Cường thấy vậy nên hỏi. Em lại đăng hình lên Facebook rồi à? Hèn chi hồi nãy thấy thông báo là gắn thẻ anh vô. Em gỡ Facebook anh ra dùng được không? Chứ như vậy anh ngại lắm. Hoa cười. Hoa cười. Ngại gì chứ, em làm vậy chứng tỏ hai chúng ta đang rất hạnh phúc, không lại có nhiều người ác ý đồn này đồn kia là anh đang cặp bồ ở ngoài. Nhắc đến hai chữ cặp bồ, khuôn mặt Cường đen như đít nồi vậy. Ai mà ác mồm áp miệng dữ vậy, vợ chồng người ta đang hạnh phúc, lại đi đồn lung tung. Đó, em đang hình lên là để đập tan dư luận, anh có hiểu không? Cường nở một nụ cười tươi, vợ của anh làm gì, anh cũng thấy đúng hết. Hai người họ hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, rồi ngủ một mạch đến sáng. Hôm nay anh đi làm chưa? Nghe Hoa hỏi, Cường liền trả lời. Có, hôm nay anh phải đi làm rồi. Vậy hai vợ chồng mình ra ngoài ăn sáng, em dậy trễ quá, không nấu được gì luôn. Anh hôm nay có mấy hồ sơ phải giải quyết gấp, anh lên công ty ăn sáng luôn được rồi. Em chịu khó đi ăn một mình, rồi bữa khác anh bù cho nha. Hoa cười hiền. Dạ, như vậy cũng được. Em cũng mua hộp xôi, lên công ty ăn với mọi người cho vui. Ra đến cổng. Cường và Hoan đi mỗi người một hướng. Nếu đến Diệu, Cường lên lấy máy gọi cho cô ta. Cục cưng của anh đi làm chưa? Anh đang chờ em ở chỗ cũ, chúng ta cùng đi ăn sáng nhé. Một lát sau, Diệu với diện mạo xinh đẹp trong bộ đồ công sở. Cô ta đi chiếc xe hiệu SH mà Cường mới mua cho hồi tháng trước. Diệu ơi, anh ở bên này. Nhìn thấy Cường, cô ta nhanh chóng dễ sang. Anh chờ em đâu chưa? Cũng mười mấy phút thôi, nếu phải chờ em cả đời. Anh cũng sẵn sàng chờ nữa là... Diệu nở một nụ cười mê hồn. Chỉ được cái giỏi nịnh. Vào đến bàn, Cường vội hỏi. Hôm nay em ăn gì? Cho em tô bún bò đi. Mấy ngày nay mệt, làm biếng ăn cơm. Ừ, để anh gọi tôi đặc biệt cho em. Trong lúc ngồi ăn, Diệu lên tiếng. Hồi tối, chắc hai người hạnh phúc lắm nhỉ? Thấy chị Hoa đăng hình lên Facebook khoe ẩm mỹ đó. Cường đỏ mặt. Đó chỉ là thủ tục để anh qua mặt cô ấy thôi. Chứ người anh yêu và thương, nhất là em mà. Người ta nói muốn ăn vụng thì phải biết chui mép, em hiểu không? Em biết là vậy, nhưng trong lòng em cứ ghen lồng ghen lộn lên. Có lẽ do em yêu và dành tình cảm cho anh nhiều quá. Được rồi, để bữa sau anh bù cho em sợi dây chuyền bự và to hơn nữa. Em không cần to hơn, chỉ cần sợi dây bằng và giống như của vợ anh là được. Ừ, cục cưng ăn đi, anh hứa sẽ làm theo yêu cầu của em. Nói là làm... Qua ngày hôm sau, Cường liền đi mua một sợi dây y chang như của Hoa về làm quà cho Diệu. Diệu là một người khôn xanh ma mãnh, của ta lập nick giả kết bạn với Hoa, rồi chụp hình sợi dây, úp lên Facebook. Trong lúc nằm lướt điện thoại, Hoa vô tình thấy có ai đó đăng hình sợi dây truyền giống mình. Ủa, anh ơi, ai mà có sợi dây giống của em quá trời? Cường tái mặt. Ôi trời, vậy mà em cũng nói được, sợi dây đó ở ngoài tiệm vàng, tiệm nào chả có. Đâu phải phiên bản giới hạn đâu mà không ai mua được. Hoa cười. thì em có nghĩ gì đâu, tại thấy giống nên em thắc mắc vậy thôi. Mà em thấy cô gái này cũng tâm trạng phết nhỉ, để em đọc cho anh nghe nhé. Vật chất chỉ là vật ngoài thân, nó không quyết định được gì cả. Dù anh tặng hay không tặng cho em sợi dây này, thì trong tim em, anh vẫn mãi là người đàn ông tuyệt vời. Em sẽ đứng trong bóng tối để quan sát và yêu anh theo cách của em. Anh nghe cô gái này có tâm trạng không? Em đoán chắc chắn cô ta là con sát thứ 13, nên mới như vậy thôi. Cường không muốn nghe, nên lấy chân trùng đầu của mình lại. Em bớt coi mấy cái tào lao trên mạng đi, coi nhiều sẽ bị ảnh hưởng đó, anh không hứng thú với mấy chuyện đó. Thấy Cường phản ứng hơi thay quá, cô vội cất điện thoại, rồi quay sang ôm lấy anh ta. Được rồi, em sẽ hạn chế xem, chỉ là thấy hay nên đọc cho anh nghe vậy thôi, em xin lỗi nhé. Có gì đâu mà xin lỗi, thôi em tranh thủ đi ngủ sớm, mai còn dậy đi làm nữa cuối tuần sau, hôm nay chủ nhật Hoa được nghỉ nên tranh thủ ra siêu thị mua ít đồ về bỏ tủ lạnh ăn dần. Cô đang mải mê chọn đồ trên kệ thì có ai đó lấy tay đập mạnh vào vai. "Chị Hoa phải không?" Hoa nghe tiếng nói quen thuộc, vô ấy quay người lại, đó là Hiền, đồng nghiệp làm chung với Cường. "Hiền, em cũng đi siêu thị à? Dạ, được bữa chủ nhật nghỉ nên em tranh thủ ạ." Hầu như mấy người làm chung với Cường đều biết mặt của Hoa cả. Nên mỗi lần gặp nhau là nói chuyện vô cùng thân thiết. Hiền nè, bữa nay ở công ty có gì mới không? Dạ cũng bình thường thôi chị, mà thứ tư tuần này chị có đi du lịch không ạ? Hoa Ngạc nhiên hỏi lại, du lịch ở đâu em? Công ty em tổ chức cho mọi người đi du lịch Phú Quốc một tuần, anh Cường chưa nói gì với chị sao? Hoa bối rối, không muốn mất mặt nên đành nói dối. À, chị quên mất, bữa anh Cường có nói cho chị rồi. Mà không biết đến bữa đó, chị có xin công ty nghỉ được không nữa? Dạ, chị coi sắp xếp đi cùng mọi người cho vui. Ừ, chị biết rồi. Tôi đến nằm ngủ, Hoa giận dỗi quay mặt vào trong tường. Tối nay em sao vậy? Giận gì anh sao? Nghe Cường hỏi, Hoa ấm ức quay lại nói. Anh không thương em nữa đúng không? Cường mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào Hoa. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Anh không thương em thì thương ai đây? Vậy tại sao công ty anh cho đi du lịch Phú Quốc? Mà không nói gì với em. Cường lấy tay đập vào trán mình, giả bộ hốt hoảng. Trời đất, mấy bữa nay anh nhiều việc quá nên quên mất. Để anh coi lại lịch là thứ mấy đi đã nhé. Anh khỏi cần coi, thứ tư này là đi rồi. Ai nói mà em biết hay vậy? Bé hiền làm chung với anh đó. Cường bị hớ, vội quay sang ôm lấy hoa mà ăn ủi. Đến bữa đó, sắp xếp đi với anh nhé. Anh xin lỗi, dạo này anh làm nhiều việc quá nên ít có thời gian quan tâm đến em. Đừng giận anh nữa, nha vợ yêu. Người ta nói, trai yêu bằng mắt, cái yêu bằng tay đâu có sai. Nghe những lời đồng mật của Cường, Hoa cảm thấy nhẹ lòng, không thấy giận anh ta chút nào nữa. Thấy thái độ thành khẩn của anh, nên em bỏ qua cho nhé. Lần sau mà tái phạm là biết tay em. Cường nở một nụ cười lấy lòng Hoa. Anh biết rồi, để anh ra ngoài hút điếu thuốc, rồi chúng ta đi ngủ nhé. Anh hạn chế hút thuốc để còn giữ gìn sức khỏe nữa. Cho anh hút một điếu này nữa thôi, nha. Ừ, nhanh vào đi ngủ nhé. Ok vợ yêu, anh biết rồi. Ra ngoài ngồi, Cường vội vàng rút điện thoại xa nhắn tin cho Diệu. Em ơi, kế hoạch của chúng ta chắc hủy bỏ. Vợ của anh biết được công ty tổ chức du lịch, nên đòi đi theo. Ở bên kia, Diệu đang soạn tin nhắn gửi đi. Em không biết đâu, anh hứa là dắt em theo rồi mà. Thì kế hoạch là vậy, nhưng giờ thế này thì anh biết làm thế nào? Công việc của anh đang thuận lợi. Nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này của anh. Mong âm hiểu và tâm cảm cho anh nhé. Thôi, khuya rồi, em ngủ đi. Mai mốt về anh sẽ bù cho sau. Anh ơi, anh hút thuốc gì mà lâu vậy? Nhanh vào ngủ, mai còn đi làm nữa. Cường vội vàng xóa hết tin nhắn rồi đáp lời Hoa. Ừ, anh xong rồi, anh vào đây. Nghe Hoa xin nghỉ phép để đi du lịch với chồng, ai cũng mắt tròn mắt sẹt lên tiếng suy xoa. Ở đây chẳng ai sướng được như chị Hoa cả, có chồng vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền, và đặc biệt còn tâm lý chiều chuộng vỡ hết mực. Người ta nói, phụ nữ chỉ hơn nhau ở tấm chồng quả đúng là không sai. Nhìn chị mẹ em thấy ngưỡng mộ quá trời. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc khi có sự góp mặt của chị trưởng phòng. Đúng vậy, ở đây em Hoa là nhất. Ai như chị đây làm quần quật suốt ngày mà về nhà còn phải hầu hạ chồng, hầu hạ cả gia đình chồng nữa. Nghĩ nhiều khi mà thấy chán, muốn bỏ quát đi cho nhẹ lòng. Nhưng suy đi nghĩ lại, thấy thương con quá trời nên đành phải chịu đựng. Ở phía dưới, con bé mới vào làm cũng thốt lên. Em là một minh chứng sống cho cuộc đời bất hạnh đây này, chồng em khi yêu thì cái gì cũng tốt, sau khi cưới về thì lại bộc lộ bản chất một cách trắng trợn, vừa gái hú lại vừa đam mê cờ bạc, chán không thèm nói luôn mấy chị ạ. Nghe mọi người kể về hoàn cảnh của mình mà Hoa cảm thấy bản thân thật may mắn khi lấy được cường làm chồng. Cuộc đời người phụ nữ chẳng mong gì hơn thế. Cô nở một nụ cười xua tan bầu không khí hàm đạm. Mọi người cố gắng lên, chúng ta sinh ra, mỗi người một số phận, ai may mắn thì có được tấm chồng tốt, ai không may mắn thì gặp cảnh chớ treo. Vì thế, chúng ta phải thương lấy bản thân cho nhiều vào nhé, chị em. Chờ mãi, cũng đến ngày hai vợ chồng đi du lịch. Hoa mừng rỡ, miệng cười không ngớt. Em thấy vui quá anh ơi, lâu lắm rồi vợ chồng mình mới có dịp hâm nóng lại tình cảm nhỉ? Cường có vẻ không quan tâm đến lời cô nói. Anh vội hỏi sang chuyện khác. Em đã mua thuốc xe xe chưa? Hoa lôi trong túi xa một vỉ thuốc. Em mua rồi nè. Ừ, chuẩn bị đầy đủ, chứ sợ cái cảnh em say xe, xe lắm. Hoa đành cười trừ. Cảm ơn anh, vì lúc nào cũng lo cho em. Đến nơi mọi người nhìn thấy vợ chồng cô, liền ô lên một tiếng. Cặp vợ chồng hạnh phúc nhất của công ty đã đến rồi. Hoa, nhìn em giọng này có da có thịt, đẹp gái hơn hồi trước nhiều. Được khen, hai má của Hoa đỏ ửng. Chị làm em ngại quá. Cứ mỗi mùa xuân đi qua là em thấy mình già thêm một chút. Già gì chứ, chú Cường khéo chăm vợ, nên lúc nào thấy hai người cũng hạnh phúc, đẹp đôi quá trời. Dạ, cảm ơn chị đã dành lời khen cho vợ chồng em ạ. Một lúc sau đầy đủ tất cả mọi người, chiếc xe chuẩn bị lăn bánh. Lên xe là Hoa ngủ một mạch không biết gì trời đất. Hoa ơi, dậy thôi em. Hoa nghe Cường gọi, từ từ mở mắt. Đến nơi rồi hả anh? Chưa, giờ xuống xe rồi đi tàu thủy sang bên đó. Em dậy, cố gắng ăn miếng cơm cho có sức, không làm mệt lắm. Dạ, em biết rồi. Sau những lần ói cho xanh mặt, xanh mũi, thì cuối cùng vợ chồng cô và mọi người cũng cập bến an toàn. Vợ chồng cô được xếp ở riêng một phòng. Em vào tắm rửa đi cho đỡ mệt. Nghe cổng rụng, nhưng hai mắt của Hoa cứ nhắm tiệt lại. Cô mệt quá nên thả mình xuống nệm. Em mệt quá, anh đi tắm trước rồi lát em tắm sau. Đó, thấy chưa? Chồng chưa kịp cho đi thì trách móc giận hơn. Cho đi rồi thì lại sang nằm một đống có khổ thân không chứ? Hoa chỉ biết cười. Em chỉ mệt một chút thôi, nghỉ ngơi một lát là lại khỏe thôi mà. Ừ, vậy em nằm đi, để anh tắm xong, ra xem có gì ăn không, rồi anh mua vào cho em. Dạ, cảm ơn chồng yêu nhiều. Cường vừa mới ra đến quán, chợt điện thoại trong túi reo liên hồi. Anh vội vàng móc điện thoại ra, thì giật mình số điện thoại của Diệu gọi đến. Alo, anh nghe này. Ở đầu dây bên kia Diệu nũng điệu. Anh đi chơi mà quên mất em rồi sao? Đâu có, anh vừa mới sang đến nơi, đang đi kiếm đồ ăn này. Em nhớ anh không chịu nổi, nên bắt máy bay qua đây. Chiều khoảng 3 giờ em sang đến nơi đó. Cường hoàng hồn. Trời đất, em làm vậy là chết anh thật đó. Vợ anh và mọi người phát hiện là cuộc đời anh toi đấy, em hiểu không? mặc kệ cho Cường lo lắng, nhưng cô ta chẳng quan tâm. Có ai biết em là ai đâu mà anh sợ. Chúng ta chỉ gặp nhau bí mật, nên anh yên tâm đi. Nói xong, rượu liền tắt máy sụp. Cả ngày hôm đó, Cường lo lắng đứng ngồi không yên. Tôi đến mọi người tổ chức ăn nhậu ở ngoài bãi biển. Hoa cũng xông xáo, chọn một chiếc đầm đẹp nhất rồi mặc vào. Anh thấy em mặc chiếc đầm này có đẹp không? Cường ngơ ngác, ngước lên trả lời. Ừ, đẹp. Hoa nói lời trách móc. Sao em thấy anh hôm nay khác quá? Có chuyện gì phải không anh? Ừ, anh anh thấy hơi mệt một chút. Hoa lo lắng. Anh mệt thế nào? Hay chúng ta đừng ra bãi biển nữa? Người đang mệt, ra đó, uống bia vào sẽ mệt hơn thì sao? Cường xua tay từ chối. Không sao đâu, đi ra cùng mọi người cho vui. Dạ, vậy chúng ta ra một chút rồi vào đi ngủ nha. Ở bên ngoài, mọi người bày đồ ăn thức uống đầy đủ hết. Gió biển mát lạnh, cộng thêm khung cảnh lãng mạn, khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy dễ chịu và phấn khích. Anh Cường chị Hoa, nhanh lại đây ngồi, tối nay chúng ta chơi hết mình, không say không về. Vừa mới uống được vài lon, thì chợt tin nhắn của diệu đến. Em đang chờ anh ở trong phòng, phòng 201 nhá. Cửa bây giờ rất khó xử, cái kiểu đi ăn vụng rất sợ người khác bắt gặp. Mà nghĩ đến thân hình nóng bỏng của diệu, anh ta lại nuốt nước miếng ngửa ngực. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta quyết định đứng dậy, đi lại chỗ của Hoa, rồi nói nhỏ vào tay cô. Tự nhiên anh đau bụng quá, anh vào trong đi vệ sinh một chút, em cứ ngồi chơi, lát anh ra nhé. Hoa gật đầu. Dạ, anh đi đi, em cũng ngồi một tí rồi vào. Mọi người đang vui, anh vào lấy viên mộc hoa trắng, uống là hết đau liền, em đừng lo nhé. Dạ. Cường nhanh chân đi vào bên trong, đến phòng 201, anh ta nhanh tay gõ cửa. Mở cửa cho anh với. Diệu ở bên trong mừng rỡ chạy ra, cô ta mặc một chiếc áo ngủ mỏng xính để lộ hai bờ ngực chấp nhô như kích thích lòng ham muốn của Cường. Sẵn có hơi men bia trong người. Anh ta không chịu nổi, liền với tay đóng cửa lại, rồi đè rượu ra giữa giường. Hai con người khốn nạn ấy, ôm ấp lấy nhau, rồi làm chuyện đau lòng sau lưng của Hoa. Ở bên ngoài, Hoa tự nhiên cảm thấy nóng ruột, chưa thấy cường trở ra, cô lo lắng trong lòng. Chị Hoa ăn hải sàn đi, chẳng mấy khi được ra biển chơi thế này, chúng ta phải ăn cho thật nhiều vào chứ. Hoa cười đáp lại lời của bé Hiền. Chị ăn nhiều lắm rồi đó, em và mọi người cứ ăn đi. Ngồi thêm một lúc nữa. Cô xin phép mọi người ra một góc gọi điện cho Cường, nhưng điện thoại anh ta trong tình trạng thuê bao. Lo lắng Cường gặp chuyện, cô không ăn nữa mà chạy vào phòng xem thử. May mắn cho Cường là anh ta vừa xong việc, liền về phòng của mình ngay để tắm sửa. Em vào đây làm gì vậy? thấy Hoa anh ta liền hỏi. Em thấy anh đi lâu quá nên lo ấy mà, giờ anh đã đỡ được chút nào chưa? Ừ, anh đỡ rồi, em có ra chơi nữa không? Dạ thôi, em cũng mệt nên muốn ngủ một tí. Anh cũng vậy, chúng ta đi ngủ sớm, mà chơi tiếp. Thấy Cường không ôm mình ngủ nên Hoa hơi buồn. Tối nay cô cố ý mặc một chiếc váy gợi cảm, xịt một tí nước Hoa cho thêm phần hấp dẫn. Vậy mà chưa đầy năm phút, quay sang thấy Cường đã ngủ từ bao giờ. Thấy ghét quá trời, người ta đang muốn mà đi ngủ sớm quá. Nói thì nói vậy thôi, chứ Hoa không trách gì anh ta cả. Cô nghĩ cho anh ta mệt nên đi ngủ sớm. Thời gian cô và Cường ở đây còn dài, không bữa này thì bữa khác. Lo gì? Vì lạ chỗ nên Hoa không ngủ được. mới 5 giờ sáng, cô thích Cường còn ngủ nên tranh thủ ra ngoài đi dạo. Ôi, xin lỗi chị, do em vô ý quá, tại em đang mải suy nghĩ nên không để ý đến chị. Nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp như thiên thần, Hoa liền nở một đụ cười tươi. Không sao đâu. Dạ, em cảm ơn chị. Cô gái đó không ai khác chính là Diệu, bồ nhí của chồng cô. Cô ta cố ý cúi người xuống. Để lộ sợi dây chuyền trên cổ ra, vừa nhìn thấy, khuôn mặt Khoa bỗng tái mét. Em... em có sợi dây chuyền đẹp quá. Dạ, là người yêu em tặng cho em đó chị. Hoa chợt lấy lại tinh thần. Tại chị thấy sợi dây của em giống sợi dây của chị quá trời luôn. Diệu làm ra vẻ ngây thơ. Thật vậy hả chị? Vậy chị em mình có duyên với nhau rồi. Chồng chị chắc là người đàn ông tâm lý lắm nhỉ? Ừ, anh ấy tuyệt lắm. Vậy còn người yêu của em thì sao? Người yêu của em cũng y chang như chồng chị đó. Cô ta chưa nói hết câu thì Cường xuất hiện. Hoa mừng rỡ đi lại, kéo tay anh ta lại giới thiệu. Chồng chị đây này. Diệu giả bộ. Ôi, anh chị đẹp đôi quá trời quá đất. Em ước gì sau này lấy chồng cũng được hạnh phúc giống như anh chị. Thôi, anh chị chơi đi, em đi trước đây ạ. Trước khi đi, cô ta còn quay lại đá lông nheo với Cường. Anh ta sợ hãi như muốn rớt tim ra ngoài. Cô ấy đẹp quá anh nhỉ? Em là con gái nhìn còn mê, huống chi là đàn ông? Cường làm bộ không mấy quan tâm. Ai mê thì mê, chứ anh đây là không. Hoa hỏi đi hỏi lại. Có thật là như vậy không? Đàn ông các anh thường hay mê gái đẹp lắm. Nhưng trong đó không có anh. Đối với anh, anh chỉ mê mỗi em mà thôi. Người đàn ông của cô mà bao người mơ ước, đang khiến cho cô cảm giác hạnh phúc nhất trên đời. Anh nói phải giữ lời nhé, nếu sau này phản bội em là anh biết tay em. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo cho em suốt cuộc đời này luôn. Chuyến du lịch một tuần mà Cường dành cho Ả Bồ Nhí mất năm ngày rồi. May mắn là Hoa luôn tin tưởng chồng nên mọi chuyện vẫn trở nên tốt đẹp, cho đến khi trở về đất liền. Nhìn thì hạnh phúc vậy thôi, nhưng đôi khi Hoa cũng thấy chạnh lòng khi nhìn thấy những đứa trẻ con. Nếu như bây giờ cô có một đứa con nữa thì chắc cuộc đời cô sẽ viên mãn hạnh phúc chẳng ai bằng được. Cường thì chẳng bao giờ đề cập đến chuyện này. Nhưng mỗi lần nhìn anh, cô lại cảm thấy có lỗi. đang suy nghĩ vẩn vơ, chợ số của mẹ chồng ở quê gọi điện lên. Hoa hả con, hôm nay có đi làm về không? Cô lễ phép đáp lại lời bà ấy. Dạ, con mới đi làm về. Ở nhà bố mẹ khỏe cả không? Bọn con tính ít bữa nữa về quê chơi, mà không biết anh Cường có sắp xếp được công việc không nữa. Bố mẹ ở nhà khỏe cả, mẹ tính ngày mai đi vào thăm hai đứa đây này. Hoa ngạc nhiên. Thật không mẹ? Ừ. Mẹ sắp xếp công việc xong hết cả rồi, bữa con người chỉ cho bà thầy lấy thuốc hay lắm, hôm qua mẹ và bố đi lấy được mấy nồi, tính đem vào cho con uống xem sao. Tự nhiên nước mắt của Hoa tuôn trào, cô thật là một đứa con dâu bất thiếu, ông bà ở quê hay ai bày cho ở đâu là lại đi kiếm thuốc cho cô uống. Mẹ gửi bưu điện vào cho con cũng được, chứ đừng xá xa xôi, mẹ đi như vậy con thấy thương quá. Mẹ đi được, con không phải lo gì hết, thuốc này phải sắc cho đàng hoàng thì mới hiệu quả còn đi làm suốt, lấy thời gian đâu mà sắp thuốc nữa, mẹ vào ở vài tháng rồi mẹ về. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều, để con đặt vé máy bay, mẹ đi cho khỏe nhé. Thôi, mẹ đi, con sách được con gà này chuối vào cho tụi con ăn, chờ trong đó cái gì cũng mắc, mà ăn lại không ngon nữa. Mẹ chồng cô là vậy đó, lúc nào cũng lo lắng cho con cái. Từ khi cô trở thành con sâu của bà ấy, chưa một lần nào cô phải chịu cảnh mẹ chồng nàng sâu. Đối với cô, bà ấy giống như mẹ đẻ của mình vậy. Nhà Cường thì cũng giống như nhà cô, chỉ được hai anh em. Anh là con đầu và cũng là đứa con trai duy nhất, nên ông bà lúc nào cũng mong qua cháu bé và nối dõi tâm đường nữa. Mấy ngày sau, mẹ chồng của cô đã có mặt tại Sài Gòn. Mẹ có mệt lắm không? Đưa đây con sách dùng cho. Bà Thoa mồ hôi nhễ nhại, nở một nụ cười tươi giói. Mẹ không mệt lắm, chỉ là thời tiết Sài Gòn hơi nóng một chút. Mà thằng Cường sao không đi đón mẹ vậy? Dạ, anh ấy hôm nay phải họp đôi xuất Nên không ra đón mẹ được Ôi, suốt ngày toàn làm việc thế này Thì lấy đâu ra con cái chứ Tường ngày anh ấy cũng hay về sớm lắm mẹ Chắc hôm nay công ty có vấn đề gì Nên mới cho hợp cấp như vậy Mẹ nhanh lên xe ngồi, con trở về nhà Ừ Mới về đến nơi, chưa kịp tắm sửa gì Bà Thoa đã lao ngay vào bếp Lụi cụi nấu thuốc cho Hoa Cái ấm sắc thuốc, bữa hôm đâu rồi con Hoa đang sắp xếp đồ vào tủ lạnh liền trả lời Con đang bỏ trên tủ đựng chén bát đó mẹ Mẹ đi tắm nghỉ ngơi cho khỏe, để đó con làm cho. Để mẹ làm cho đúng liều lượng, không lại mất tác dụng của thuốc. Lát mẹ đi tắm sau cũng được. Khoảng tầm một tiếng sau, mùi thuốc bốc lên nồng nập. Có lẽ đây là cái giây phút ám ảnh nhất của cuộc đời hoa. Cô rất sợ mùi thuốc này. Mỗi khi uống vào là cả người nóng san. Từ phòng ngủ ra đến phòng khách, chỗ nào cũng có mùi. Nhưng vì không muốn mẹ chồng buồn, nên mỗi lúc như vậy, cô đều phải gồng mình nhắm mắt nhắm mũi uống cho hết ly thuốc. Con uống đi, thuốc này uống trước ăn mới có tác dụng. Nhìn một ly thuốc đầy ắp được mẹ chồng mang lên mà cũng cảm thấy sợ. Thuốc này có đắng không mẹ? Không, có vị ngọt giống như mấy thuốc trước. Muốn có em bé thì phải chịu khổ con à. Hòa đáp lời mẹ chồng. Dạ, con biết rồi mẹ. Dù từ trước tới nay cô đã uống biết bao nhiêu loại thuốc nhưng chẳng có kết quả gì. Tôi đến nằm ngủ, cô mới thủ thỉ với Cường. Anh ơi, em thấy thương mẹ quá. Ngày nào mẹ cũng lọ mọ dậy sớm sắc thuốc cho em. Em tính không uống, nhưng lại sợ mẹ buồn. Chứ mỗi lần nhìn thấy ly thuốc mẹ sắc, em sợ lắm rồi. Cường quay lại nhẹ nhàng, ôm lấy cô rồi an ủi. Anh biết là em nghĩ gì trong đầu. Em không uống có thể nói với mẹ. Còn cái đối với anh không quan trọng bằng việc em luôn khỏe mạnh, sống hạnh phúc bên cạnh anh suốt đời. Nếu không có con, chúng ta sẽ nhận con nuôi về nuôi. Hòa hạnh phúc đép mình vào ngực của Cường. Em chỉ sợ anh suy nghĩ, rồi bỏ em đi theo người khác thôi. Ngốc ạ, anh mà bỏ em thì bỏ lâu rồi, chứ đâu ở với nhau đến tận bây giờ nữa. Mấy tháng sau đó, bố mẹ Cường đang ngồi thái sâu lợn ở sân, thì có một người phụ nữ bước vào. Cô ta lễ phép cúi đầu chào hỏi. Cháu chào hai bác, cho cháu hỏi đây có phải là nhà của bố mẹ anh Cường không ạ? Bà Thoa gật đầu. Đúng vậy, cô là ai? Dạ, con là bạn của anh Cường từ trong thành phố ra ạ. Vậy sao? Cô đến đây tìm chúng tôi có việc gì không? Và cô tên gì? Để chúng tôi còn biết. Cô ta im lặng một lúc rồi trả lời. Dạ, thưa bác, cháu tên Diệu ạ. Theo phép lịch sự, hai ông bà dừng tay, mời cô ta lại bàn ngồi. Cháu lại đây ngồi uống nước, nói chuyện đã. Dạ, cháu cảm ơn hai bác nhiều. Tự nhiên hôm nay, cô ta chút bỏ về lộng lẫy thường ngày, thay vào đó là một bộ đồ đơn giản để mặt mộc nhìn rất chân quê. Hai bác ơi, cứu cháu với. Vừa nói, cô ta vừa quỳ xuống đất cầu xin. Vợ chồng bà Thoa hốt hoảng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô mau nói để chúng tôi còn biết chứ. Hai hàng nước mắt của Diệu Tuân rơi, cô ta nấc lên từng hồi, rồi bắt đầu kể. Thật ra thì cháu và anh Cường đang quen nhau ạ. Bà Thoa tái mặt Trời đất, cô đang nói cái gì lung tung vậy? Con trai tôi nó có vợ rồi, sao lại quen cô được chứ? Nghe bà ấy nói, cô ta càng khóc to hơn. Cháu thật sự không biết anh ấy có vợ, chỉ vì trẻ người non dạ nên cháu đã tin tưởng đem lòng yêu anh ấy. Sợ cháu đang có thai được hơn một tháng, cháu tính bỏ đứa bé đi, nhưng lương tâm của cháu không cho phép. Cháu thì không còn cha còn mẹ, nên chẳng biết đi đâu về đâu, nên cháu mới mạo muội về đây, lấy hết can đảm của mình để xin hai bác, cho cháu ta túc một thời gian ạ. Bà Thoa tỏ vẻ nghi ngờ. Lời cô nói liệu có đáng tin không? Con gái thời nay đáo để lắm. Bà không tin cứ gọi hỏi anh Cường thì biết. Chuyện cháu có thai, anh ấy cũng chưa biết. Cháu không muốn mình trở thành người xấu, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Không thể chờ đợi thêm, bà Thoa nhanh vào lấy điện thoại gọi cho Cường. Sau khi được anh ta xác nhận là đúng sự thật, bà Thoa mới sụp. Con mau về quê một chuyến để giải quyết sự việc. Đừng để con hoa và ông bà thông gia biết thì toan luôn đó. Cường lo lắng. Con biết rồi mẹ. Tôi đó... Anh ta nói dối với Hòa là phải bay ra Bắc đi công tác. 10 giờ đêm nay anh phải bay ra chi nhánh ngoài Bắc để giải quyết công việc. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Hòa nũng nhịu. Dạ, anh đi nhanh rồi vào với em nhé. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Ừ, anh cũng nhớ em. Anh tranh thủ đi chưa kịp giờ nhé. Dạ, anh đi thượng lộ bình an. Cường về đến nhà cũng vừa đúng 12 giờ đêm. Bố mẹ anh ta và Diệu vẫn chưa ngủ. Chào bố mẹ, con về đây rồi. Diệu vừa nhìn thấy Cường thì bỗng khóc hòa lên. Anh ơi, em xin lỗi anh nhiều, em không biết làm thế nào nên mới về đây gặp hai bác. Em không đòi hỏi gì ở anh hết, em chỉ xin ta túc ở gia đình anh một thời gian, đến khi sinh xong em sẽ rời đi thôi. Cường nhìn Diệu bây giờ hoan như một con cúm, khiến anh ta xúc động. Em đừng lo, đừng sợ gì cả, có anh đây rồi. Bà Thoa không thể tin được chuyện này nên đi lại đánh vào người Cường tới thấp. Mày làm mẹ thất vọng quá con ơi! Cổ bịt lung tung rồi để lại hậu quả thế này thì bố mẹ biết phải làm sao. Cường không cảm thấy hối hận mà còn tuyên bố chắc nịch khiến cho hai ông bà vô cùng sốc. Con sẽ ly hôn với Hoa và cưới Diệu. Bọn con yêu nhau, với lại bây giờ cô ấy đang mang thai đứa con của con nữa. Ông Đạt đập bàn quát lớn. Con đừng có bà hồ đồ, con Hoa là một đứa con gái tốt. Mày đừng để cho bố mẹ mất mặt với ông bà thông ra và họ hàng làng xóm. Diệu làm ra vẻ hiểu chuyện. Anh ơi! Anh đừng to tiếng với bố mẹ, em không cần danh phận gì cả, em sẽ tự nuôi con một mình. Nếu như đứa con này đem lại rắc rối, phiền phức đến cho anh và gia đình, thì ngày mai em sẽ đi bỏ nó ngay lập tức. Vốn mong muốn có một đứa cháu nội đã lâu, nay thấy rượu mang thai như vậy, bà Thoa cũng mừng thầm trong lòng. Bà phải tìm mọi cách để giữ đứa bé lại cho gia đình. Chuyện đâu còn có đó, cháu đừng có nôn nóng, trẻ con không có tội, giờ trước mắt cháu cứ ở đây dưỡng thai. Nếu sau này sinh ra đứa bé chắc chắn là con của thằng Cường, thì gia đình bác sẽ bán mảnh đất ở ngoài đường lớn cho cháu ít vốn làm ăn. Diệu hiểu được ý của bà Thoa, nên cô ta nói. Cháu không phải là đứa hám tiền hám của, hai bác cứ cho cháu ở đây, cho đến lúc sinh nở, mẹ tròn con vuông. Nếu vợ chồng anh Cường có mong muốn nhận con nuôi, thì cháu sẵn sàng để đưa bé lại cho hai người họ nuôi. Cảm động trước tấm lòng bồ tát của Diệu, Cường cầm lấy tay cô ta rồi nói. Em làm vậy, anh thấy có lỗi lắm. Anh sẽ làm mọi cách để nói cho Hoa hiểu. Anh sẽ lo đầy đủ cuộc sống cho hai mẹ con em. Rượu một mực không chịu. Nếu anh có suy nghĩ đó, thì ngày mai em sẽ bỏ đi ngay lập tức. Từ khi con đưa bé trong bụng, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã thấy mình thực sự thay đổi rồi anh ạ. Bà Thoa thì lo sợ Cường sẽ ly hôn với Hoa, nên nói vào. Con bé đã nói vậy, thì con cứ làm theo đi. Chỉ cần chuyện này không lọt ra ngoài là được. Mẹ sẽ chăm sóc cho mẹ con nó thật tốt. Con yên tâm đi. Cường bây giờ đang dối như tơ vò, anh ta đành làm theo lời của Diệu và bố mẹ mình. Người ta nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và chuyện Diệu có thai cũng vậy, sự thật không thể xấu mãi được. Hôm nay đang làm, Hoa thấy số của mẹ mình gọi, cô vui vẻ ấn máy nghe. Alo, con nghe nè mẹ, vợ chồng mày ở trong đó có xảy ra chuyện gì không? Thằng Cường nó có bộ bịch hay gái gú gì không? Nghe bà ấy hỏi, mà Hoa mật cười. Mẹ hỏi gì mà kỳ cục vậy? Thì mẹ hỏi mày, thì mày cứ trả lời đi, tắc mắc làm gì cho mất thời gian? Hoa thật sự ngạc nhiên về thái độ của mẹ, bởi vì từ trước tới nay, bà ấy có bao giờ hỏi hay đề cập đến chuyện này đâu. Sao tự nhiên mẹ hỏi vậy? Con thấy lạ quá. Lạ gì mà lạ? Mẹ hỏi là có lý do cả, mày cứ trả lời đi. Hoa im lặng một lúc rồi trả lời. Vợ chồng con ở trong này thì vẫn bình thường đó mẹ. Còn chuyện bồ bịch gái gú, chắc anh Cường chẳng bao giờ có đâu. Mày tin tưởng chồng mày như vậy sao? Hoa bật cười. Con thấy mẹ nói chuyện như kiểu đang đạp kích con vậy. Ở đầu dây bên kia, bà Tâm hét lên. Mày ngu quá con ơi, mày tin tưởng chồng mày cho lắm vào, để rồi nó cắm cho mày một cái sừng to trà bá lửa trên đầu mà không biết. Mẹ đang nói cái gì mà con không hiểu? Bà Tâm tức giận. Mày có biết sáng nay mẹ đi chợ, người ta đồn ầm là nhà bố mẹ chồng mày đang nuôi bổ nhí thay cho thằng Cường đó không? Nghe nói con bé đó đang mang thai nữa. Bữa hôm có người nhìn thấy mẹ chồng mày, dẫn nó đi khám thai ở ngoài bệnh viện huyện nữa kìa. Hoa bắt đầu xây dầm mặt mày, đúng là chuyện hoang đường mà cô nghe được từ trước tới nay. Trời đất, ai mà ác nhân thất đức đồ lung tung vậy mẹ? Vợ chồng con đang sống hạnh phúc thế này, mà sao nỡ lòng họ lại gieo tiếng ác? Ai dành mà đôn chứ? Có thì người ta mới nói, mày coi thu xếp về quê một chuyến xem sao. Hoa chỉ biết cười trong điện thoại. Con mắc đi làm, sao mà về được? Mấy người ở quê rảnh nên lúc nào cũng dựng chuyện lên để nói. Mẹ đi ra đường ít nghe chuyện tào lao dùng con đi. Bà tâm bất lực với đứa con gái cứng đầu. Mặc kệ mày, tao chỉ nói vậy thôi. Đến khi mất chồng, đừng có la lối um dùm lên là được. Nói xong bà ấy vội vàng tắt máy nhanh. Nói thật, bây giờ trong lòng của Hoa cũng cảm thấy bất an. Hồi nãy cô mạnh miệng như vậy là để cho mẹ yên tâm. Người ta nói không có lửa thì làm sao có khói. Cô sẽ âm thầm điều tra chuyện này xem sao. Hoa suy nghĩ một lúc, rồi soạn tin nhắn gửi sang cho cái hà bản thân của cô. Đến chiều tối, Thế Cường đi làm về, cô vui vẻ chạy ra nồng nhiệt đón. Hôm nay anh đi làm về có mệt không? Em nấu bún bò, hai vợ chồng mình vào ăn nhé. Cường nở một bụng cười tươi. Ừ, để anh vào tắm tí, rồi hai vợ chồng mình ăn cùng. Dạ. Trong lúc ngồi ăn, Hoa vội mở lời. Anh này, ngày mai cái hà bạn thân của em, dù đi về quê nó chơi. Em tính không đi mà nó cứ năn nỉ quá trời luôn. Cường ngước mắt lên trả lời Thì em cứ đi chơi cho thoải mái Miền Tây cũng gần đây thì đi cho biết Mà được ngày thứ bảy chủ nhật Em muốn dành thời gian ở bên anh Cường xua tay Úi là trời Vợ chồng ở với nhau cả năm cả tháng Chứ có phải một hai ngày đâu mà em lo Em cứ đi đi cho biết đây biết đó khuôn mặt Hòa bỗng sụ lại Vậy em đi nha Anh ở nhà không được buồn nghe chưa Ừ anh biết rồi Cường chợt bừng thầm trong lòng Mấy bữa nay, anh ta thấy rượu ói lên ói xuống, nên suốt ruột muốn về quê một chuyến, mà không biết lấy lý do gì để về. nay được cơ hội trời cho, nên anh ta phải tranh thủ. Vì sợ người khác biết, nên Cường chỉ bay về trong đêm, rồi sáng mai lại bay vào Sài Gòn sớm. Qua sáng hôm sau, chờ cho bóng của hoa đi khuất, Cường vội vàng phi xe đến cửa hàng bán sữa, mua liền mấy hộp sữa bầu, rồi rẽ vào tiệm thuốc Tây, mua sắt canxi dành cho bà bầu. Đứng ở một góc quan sát mà tinh hoa đau thắt lại. Cô biết chắc những lời họ đồn đó là sự thật. Những giọt nước mắt đau khổ bắt đầu xuất hiện trên má của Hoa. Cô thấy bầu trời như muốn sụp đổ xuống chân. Người đàn ông mà cô dành cả thanh xuân để yêu, mối tình đầu của cô và đặc biệt là người chồng tuyệt vời mà bao người mơ ước, nay lại biến thành một kẻ phản bội, đang lén lút làm những chuyện mờ ám sau lưng cô. Hoa vội quẹt nước mắt, tự ăn ủi lấy bản thân của mình không được cụng ngã. Khi màn đêm buông xuống. Nỗi lòng của Hoa càng thêm giá lạnh khi biết Cường đang bắt xe để đến sân bay. Trần hai hàng nước mắt của cô tuôn rơi, Cảm giác bị phản bội, nó còn đau gấp trăm lần cái chết. Nếu không vì bố mẹ ở nhà, thì có lẽ cô đã tự kết liễu đời mình ngay giây phút này luôn. Chuyến bay của Hoa và Cường chỉ cách nhau có một tiếng đồng hồ. Dù đêm nay phải đổ máu, phải chịu tổn thương, thì nhất định cô cũng phải làm cho ra lẽ chuyện này. Cường... Anh phải trả giá cho những gì mà anh đã đối xử tệ bạc với tôi. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, thì chúng ta mỗi người một ngả. Tôi hận anh, đến chết tôi cũng hận anh, anh biết không? Đúng 10 giờ đêm, chuyến bay của Cường hạ cánh, anh ta hớn hở bắt xe đi về nhà. Tránh ngược với sự vui mừng ấy là nỗi buồn không thể nói cùng ai của Hoa. Tự nhiên cô thấy ghét mọi thứ xung quanh, cô cầm hận bản thân mình đã quá ngu ngốc và tin tưởng vào tình yêu mà cô cho là mãi mãi. Cô ơi, có đi taxi không? Đôi mắt vô hồn của Hoa ngước lên trả lời. Có chứ, nhờ anh bỏ đồ lên dùng tôi. Ok cô. Ngồi lên xe nhìn ra ngoài, trời tối đen như mực. Giờ này ở quê mọi người đã chìm vào giấc ngủ hết. Cô cảm thấy chua sót trong lòng khi về đóng vai một người vợ đáng thương thế này. Xe chạy một tiếng đồng hồ rồi cũng đến nhà của Cường. Thấy trong nhà đèn đang bật sáng mà tim cô đau nhói như có ai lấy sao đâm vào vậy. Hít một hơi thật sâu. Cô lấy hết căn đàm, từng bước chậm rãi đi vào bên trong. May cho cô có chìa khóa cổng nên không phải làm phiền đến người trong nhà. Vì trời tối nên cô đi vào không ai biết cả. Trần ở bên trong, tiếng của Diệu vang lên. Anh ơi, sữa này không uống lắm, em nghe mùi là muốn ói rồi. Cường đi lại bên cạnh Diệu rỗ rành. Khó uống thì cũng phải uống, giờ em đang mang trong bụng đứa con của chúng ta. Em phải ăn uống đầy đủ thì em bé mới có chất được. Bà Thoa ngồi bên cạnh cũng nói xen vào. Đúng đó cháu, mấy ngày nay tay cháu ói lên ói xuống mà bác thấy nóng ruột quá trời. Phải cố gắng uống sữa thì em bé mới phát triển đều được. Diệu đáp lời. Dạ, cháu biết rồi ạ. Nhìn cảnh này có ai mà không đau lòng chứ? Hòa có cảm giác như chính mình mới là người chân chân vào cuộc sống của gia đình họ. Cả nhà mình vui vẻ quá ha, sao không cho con tham gia cùng vậy? Nghe tiếng của cô. Ai nấy đều sừng sốt quay người lại nhìn, Cường thì bất ngờ đến mức như muốn áng khẩu luôn. Em, em sao lại, sao em lại ở đây? Chẳng phải là em đi miền Tây chơi sao? Hoa vừa cười vừa nói, tôi mà đi miền Tây thì đâu biết được những cảnh tình tứ như thế này. Vợ chồng bà Thoa mặt tái mét, nói không nên lời. còn con ơi, chuyện không như con nghĩ đâu, con hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó con nhé. Hoa đưa ánh mắt nhìn sang bà Thoa. Con có nghĩ gì đâu, sao mẹ lại hốt hoảng như vậy? Hôm nay con về đây là chỉ muốn anh Cường ký vào tờ đơn ly hôn mà thôi. Cả người bà Thoa run lên. Sao, sao lại ly hôn chứ? Còn hãy bình tĩnh, chuyện này là do lỗi của bố mẹ. Đừng vì một phút nông nổi mà đánh mất hạnh phúc của mình nghe con. và không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình nữa. Chúng cứ tự do chảy đầy hai má rồi rơi xuống miệng. Cái vị mặn của nước mắt khiến cho trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh. Cô nhìn Diệu với ánh mắt căm thù, nếu không có người đàn bà này xuất hiện, thì cuộc sống của cô không phải chịu cảnh thê thảm thế này. Cô chính là cô gái, bữa hôm tôi gặp ở Phú Quốc đúng không? Đúng là cáo đội lốt người, hai người đóng kịch rất giỏi, chỉ là tôi ngu nên không kịp nhận ra. Sợ dây chuyển cô đeo ở cổ, cô cũng muốn nó là của cô, giờ cô được vạn nguyện rồi đó, người đàn ông của tôi, tôi cũng xin nhường cho cô luôn. Diệu làm ra vẻ đáng thương, quỳ dạp người xuống cầu xin. Em xin chị, xin chị hãy tha thứ cho em. Em lỡ dại nên đã mắc sai lầm. Em hứa với chị, khi sinh đứa bé này ra, em sẽ đi thật xa. Em sẽ không làm phiền đến anh chị nữa. Hoa nở một nụ cười nhạt. Vậy thì cô không biết tính của tôi rồi. Cái gì mà người khác xài cùng là tôi xem như đồ bỏ đi, mất hết giá trị. Cô cứ vô tư thoải mái mà xài lại đồ cũ của tôi là được rồi. Diệu tuy trong lòng tức cho ứa máu, nhưng cũng không dám để lộ ra ngoài. Cô ta vẫn đóng vai một con thỏ đáng thương. Hạ giọng nói với Hoa, chị hãy tin nổi em, em thề sẽ không chen chân vào cuộc sống của vợ chồng anh chị. Cường đứng bên cạnh thấy thương cho Diệu nên đã lớn tiếng với Hoa. Em đi đi, đừng có ở đây mà gây rắc rối nữa. Cô ấy đang mang bầu, cần được nghỉ ngơi. Nếu em muốn ly hôn thì đưa đơn đây anh ký, chúng ta sẽ ra tòa giải quyết mọi chuyện. Nếu em mà sinh được cho anh một đứa con thì đâu xảy ra cớ sự thế này. Hoa như người mất hồn, cô cứ tưởng anh ta sẽ quỷ xuống cầu sinh mình tha thứ. Cô vẫn muốn cho anh ta một cơ hội làm lại tất cả. Nhưng giờ thì sao? Vì một con đàn bà mà anh ta xua đuổi cô. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, trôi xuống sông xuống biển hết rồi. Ngày lúc này, cô thấy khinh bỉ và kinh tởm anh ta vô cùng. Được, anh sống vô tình vô nghĩa với tôi, thì tôi cũng chẳng cần. Loại người như anh, không đáng để cho tôi bận tâm. Tôi ghét, tôi hận anh, anh có biết không? Trái tim hoa như vỡ vụn ra từng mảnh, cô móc trong túi xa tờ đơn ly hôn. Ném súng nhà, rồi rơi đi trong nước mắt. Bố mẹ chồng cô thì ra sức ngăn cản. Hoa, con đừng đi, chuyện này để bố mẹ xử lý cho. Hãy cho thằng Cường một cơ hội nữa. Đàn ông ai chẳng có lúc mắc sai lầm, hãy nghĩ thoáng lên con. Bố mẹ xin con đó. Cô nước mắt giản ruộng, quay lại đáp lời họ. Muộn rồi bố mẹ ơi, con cảm ơn bố mẹ trong thời gian qua đã yêu thương con. Con không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của anh ấy được. Con chào bố mẹ, con đi đây. Lúc bản thân tuyệt vọng nhất, có lẽ gia đình là nơi ta muốn về nhất. Và hoa cũng vậy, cô đang bị mất phương hướng, cô rất muốn về nhà, sao vào lòng bố mẹ để trút hết những nỗi niềm trong lòng của mình ra. Nhưng cô lại sợ, cô sợ phải đối diện với bố mẹ, sợ bố mẹ nhìn thấy cô thế này mà đau lòng. Cô ngồi bệt xuống đường, rồi ôm mặt khóc nức nở, chỉ cần đi một đoạn nữa là cô có thể về nhà của mình rồi. Đôi chân cô không dám bước tiếp, trong lòng cô đang run sợ. Nhưng trong đêm tối thế này, cô không thể ngồi ở đây. Suy nghĩ một lúc, cô cũng cố gắng đứng dậy, lấy từng bước nặng nề đi về phía cổng nhà mình. Mẹ ơi! Bố ơi! Ở trong nhà bà Tâm cùng với ông Thắng vẫn chưa ngủ được, họ suốt ruột lo lắng trần trọc cả đêm. Nghe tiếng gọi ngoài cửa, ông Thắng ngồi bật dậy. Bà ơi! Hình như tôi nghe tiếng con hoa nó ở ngoài cổng thì phải? Phải không? Tôi cũng vừa mới nghe. Lạ nhỉ? Đêm tối thế này chẳng lẽ nó về đây? Chúng ta đi ra coi thế nào, lỡ nó về thật thì sao? Ừ. Hai ông bà ngồi dậy, bật đèn sân lên, rồi chạy sang ngoài cổng ngó ngang ngó dọc. Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi. Bà Tâm hết hồn hết vía, khi thấy Hoa ngồi một đống ở trước cửa nhà. Trời đất, mày làm gì mà về nhà rồi này hả con? Đã xảy ra chuyện gì rồi vậy không? Ông Thắng như hiểu được nỗi lòng của con gái, nên quay sang quát bà Tâm. Bà làm cái gì mà sồn sồn lên vậy? Có gì thì vào trong nhà rồi nói. Hoa lặng lẽ, lau những giọt nước mắt đang chảy đầy hai má của mình, rồi theo bố mẹ đi vào trong. Tính bà tâm xưa này lúc nào cũng nóng như ngồi trên đống lửa. Nhìn thấy hoa như vậy, bà không chịu được, liền hỏi ruồn dập mày nói đi, mày với thằng Cường đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Hồi chiều mẹ có qua nhà ông bà thông ra, mà thấy họ lo lắng, ấp ấp úng. Hoa không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, liền khóc òa lên. Con và anh Cường chia tay rồi bố mẹ à? Anh ta đã phản bội con. Bố mẹ của anh ta đang nuôi bồ nhí của anh ta ở bên nhà ấy. Mặt của bà Tâm lúc này nhăn nhó lại, từng đường gân xanh nổi lên trên trán Nhìn bà không thể bình tĩnh nổi, mà Hoa cảm thấy thương mẹ mình vô cùng. Mẹ đó mà mày đâu có tin, giờ mày sáng mất ra chưa? Thằng Cường này nó mất dạy thật sự, nó dám ngang nhiên đưa bồ của mình về cho bố mẹ nó nuôi. Ngày mai trời sáng, mẹ phải sang bên đó cho gia đình họ một bài học. Ông Thắng là đàn ông, nên có phần bình tĩnh hơn. Bà hãy bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó, mình làm ẩm mỹ lên, dân làng họ lại cười cho. Cười cái gì mà cười, họ đối xử với con gái mình như vậy, sao mình có thể bỏ qua cho được? Nói xong bà ấy quay sang nói với Hoa. Ngày mai, mẹ dắt mày sang bên đó đòi lại công bằng. Mày không thể ly hôn với nó dễ dàng như thế được. Đàn ông thì có lúc lầm lỡ, mình không thể để cho con hồ ly tinh đó cướp mất chồng, mày hiểu không? Hoa nước mắt ngắn dài. Mẹ ơi, con không thể tha thứ cho anh ta được, con không muốn sống với một người đàn ông đã lừa dối con. Thà để cho con chết đi, còn hơn phải quay về với anh ta đó mẹ. Ông Thắng đi lại bên cạnh, chỗ rảnh con gái. Tùy con lựa chọn, bây giờ con đã trưởng thành, mọi sự chọn lựa của con, bố mẹ đều tôn trọng. Nếu con buông bỏ được mà trong lòng cảm thấy thoải mái, thì cứ buông bỏ đi, cho nhẹ lòng con nhé. Bố luôn ủng hộ con. Bà Tâm ngồi nét vào một góc rồi thở dài ngao ngán. Không khí ảm đạm bao trùm lên căn nhà nhỏ của Hoa. Cả ba người đau khổ cứ ngồi nhìn nhau cả đêm như vậy. Khi ở bên ngoài, vừa nhìn thấy rõ mặt người, thì bóng sáng bố mẹ chồng của Hoa đã có mặt ở ngoài cửa. Họ biết chắc là hồi tối cô đã về đây, nên tranh thủ sang sớm để nói chuyện. Tôi chào ông bà thông ra. Bà tâm lớn giọng Ông bà sang đây có việc gì không? Bà thoa hơi ngại nên mặt đỏ bừng lên. Chúng tôi sang đây là vì chuyện của hai đứa con chúng ta. Chắc ông bà cũng đã biết chuyện. Chúng tôi thật lòng thật dạ sang đây muốn cầu xin sự tha thứ từ ông bà và con bé Hoa. Bà Tâm cười nhạt, ông bà đâu có lỗi gì, lỗi là do con gái tôi ngu dại đã lấy nhầm chồng. Ngay từ giây phút này trở đi, hai gia đình chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ thông gia. Thắng Cường cũng không phải là con rể của chúng tôi nữa, mà ngược lại, con hoa cũng không phải là con dâu của ông bà. Chúng ta cứ giải quyết mọi chuyện trong im lặng như thế, cho đỡ phiền phước. Ở bên trong, hoa nghe cuộc trò chuyện của họ mà tim bỗng đau thắt lại. Trong cuộc đời của cô, chưa bao giờ cô nghĩ đến cảnh tượng đau lòng như thế này xảy ra. Từ một người đang có mọi thứ trong tay, này bỗng dưng mọi thứ đã tan biến chỉ trong vòng một đút nhạc. Cô tự trách bản thân đã quá tin tưởng vào Cường và ảo tưởng quá lớn về sức mạnh của bản thân mình. Cuộc trò chuyện giữa những bậc phụ huynh vẫn chưa kết thúc. Bố mẹ của Cường vẫn tỏ ra ăn năn hối cải khi đánh mất một người con sâu tốt như Hoa. Tôi xin ông bà hãy suy nghĩ lại. Hãy cho thằng Cường nhà tôi một cơ hội sửa sai. Còn bé Hoa là một đứa con sâu tốt. Chúng tôi không muốn con bé phải chịu tổn thương. Mong ông bà hãy hiểu cho bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi. Bà Tâm gần giọng lên. Hiểu cho ông bà thì ai hiểu cho chúng tôi đây? Sở dĩ Thằng Cường nó cũng muốn bỏ con hoa. Nó mà thương yêu con hoa thật lòng thì nó đâu có con với người ta. Với lại nếu nó biết sai thì hồi tối nó phải đuổi theo con hoa để năn nỉ rồi. Xét cho cùng, chúng tôi không thể nào chấp nhận một đứa con rể vô tâm và thiếu đạo đức như thế. Vậy là một cuộc tình đẹp như chuyện cổ tích của Hoa và Cường đã kết thúc tại đây. Dẫu nỗi buồn vào trong, cô thay thế bằng những nụ cười đau khổ. Cô không dám trở lại công ty để làm việc. Cô sợ phải đối diện với tất cả mọi người, sợ những ánh mắt xăm soi, sợ người ta sẽ bàn tán, nói này nói nọ sau lưng. Tất cả những thứ đó sẽ giết chết cô. Cô không muốn mình trở nên thảm hại trong mắt của người khác như thế. Hoa, giờ mày tính đi nào để bố mẹ còn biết đường? Hoa buồn mã nhìn mẹ. Tạm thời bố mẹ cho con ở đây một thời gian. Khi nào ổn định lại tinh thần, con sẽ đi ra Hà Nội làm. Bà tâm thở dài. Nhìn mày suốt ngày ủi rũ, bố mẹ cũng thấy chán theo. Mày đang còn trẻ, tương lai còn đang rộng mở, không có thằng này thì có thằng khác. Mày không tội gì phải buồn vì một thằng không đáng. Dạ, con biết rồi mẹ, con sẽ cố gắng cân bằng lại mọi thứ. Thôi, giờ mày lấy xe ra chợ, mua món gì ngon ngon, về nấu cho cả nhà ăn một bữa để xà xui. Dạ. Mày mà trong lúc cô tuyệt vọng nhất. Luôn có gia đình ở bên để còn bám cứu vào. Đúng là trên đời này không có ai thương mình bằng bố mẹ của mình cả. Hoa vừa máy xắt xe ra đến cổng, thì ở đâu một chiếc xe máy đi ngược chiều đâm thẳng vào cô. Kết quả là cô ngã sõng xoài giữa đường, chảy sức hết cả tay chân. Cô vừa đau vừa bực mình, rồi hét lớn. Anh nghĩ đứng cái kiểu gì vậy? Bộ không có mắt để nhìn đường sao? Người đàn ông đó không biết lỗi của mình, mà ngược lại còn lớn tiếng với Hoa. Ai bảo cô đứng giữa đường làm gì? Nhìn thấy tôi thì không tránh ra chỗ khác. Hòa giận cho tím mặt. Mấy bữa nay đang bực bộ trong người, nay ra đường lại gặp cái thứ trời ơi đất hỡi, khiến cho cô muốn nổi điên. Anh con cái nhà ai? Ở đâu tới mà anh nói hỗn xược như thế? Nhìn mặt không đến nỗi nào, mà nhân cách thì thối nát. Người đàn ông đó trợn mắt lên, định giơ tay tắt cô. Cô dám nói tôi như vậy sao? Cô có tin là tôi đánh cho cô vỡ mồm không? Hòa cũng đâu có vừa. Anh đánh đi, đánh rồi lên đồn công an ngồi với tôi. Cái thứ mất dạy. Không có ai dạy dỗ là vậy. Trần bác hàng xóm gần nhà đi qua, thấy cô như vậy nên hút hoảng chạy lại. Hòa, wow, cháu làm sao mà té thế này? Hoa lấy tay chỉ thẳng vào anh ta. Cái tên trời đánh đó, đâm vào cháu rồi còn nói đánh cháu nữa. Về mặt bác hàng xóm sợ hãi nói. Trời đất, cháu không biết thằng đó sao? Nó là Lâm ở xóm trên, nó nổi tiếng quậy phá, đánh người này người khác, vừa mới đi tù mấy năm về đó. Hoa vẫn không thấy sợ. Chắc gì mà anh ta nhìn con đồ như thế? Đụng vào ai? Chứ đụng vào cháu là cháu chơi tươi bến để xem anh ta có dám đánh cháu không? Đang bày hoài nói chuyện với bác hàng xóm, quay lại thấy anh ta đi mất tiêu rồi. Hoa bực mình, lầm bầm trong miệng. Đúng là cái thứ trời đánh, đừng có để tôi gặp lại anh một lần nào nữa. Không thể nào đi chợ được nữa, cô đành gửi xe ở chỗ quán tập hóa, rồi nhờ người trở về. Đang tính mở cổng đi vào, thì cường xuất hiện. và gọi chúng ta lên hòa giải, không biết em đã biết chưa? và quay lại, dùng ánh mắt căm hận nhìn anh ta. Tôi biết rồi, nhưng tôi không muốn hòa giải. Anh cũng vậy, hai chúng ta đã hết duyên nợ. Anh xin lỗi em nhiều. Hoa nở một nụ cười chua chát. Tôi chẳng trách anh, chỉ là tôi tiếp những ngày tháng thanh xuân của mình đều dành chọn cho anh hết. Tôi đã quá ngu, quá tin tưởng vào cái thứ tình yêu mà tôi cho là mãi mãi ấy. Tôi thật sự rất hối hận, anh có biết không? Hoa đau lắm, cái nỗi đau này nó ăn mòn tâm trí cô mỗi ngày. Hãy nhắc đến là nước mắt cô lại rơi. Cô sợ mình sẽ gục ngã, sợ mình sẽ yêu đuối. Không biết đến bao giờ cô mới lấy lại được tinh thần để sống tiếp những ngày tháng sau này đây. Đúng là năm nay gia đình Hoa gặp hạn nặng. Mấy ngày trước, thấy mẹ cô có hỏi vay tiền cô để trả nợ cho người ta. May mà đi làm chắc chiêu cũng được một ít vốn. Thấy mẹ đang gặp khó khăn, nên cô đem hết cho mẹ để lo liệu. Này đang ngồi nhà sau giữa sân, thấy mấy người đứng tập thò ngoài cổng. Hoa sợ là ăn trộm Nên chạy ra xem thử. Các người là ai mà lẳng vàng trước cửa nhà tôi vậy? Mấy người đó nhìn cô rồi trả lời. Bà Tâm có nhà không? Ừ. Có, mẹ tôi đang ở nhà. Mấy anh tìm mẹ tôi có chuyện gì không? Chúng tôi đến thu tiền lãi. Bà vay mà chẳng chậm mấy ngày rồi. Hoàng ngạc nhiên. Ủa, mẹ tôi vay của các anh hồi nào? Bà vay bao nhiêu tiền? Bà vay ba tháng nay rồi. Vay bảy trăm triệu. Hoàng nghe mà muốn xỉu tại chỗ. Trời đất! Các anh có nhầm lẫn gì không? Nhầm cái gì mà nhầm, cũng mau mở cửa để chúng tôi vào nói chuyện với bà ấy. Vừa đúng lúc bà Tâm đi xa, nhìn thấy bọn họ mặt mũi bà ấy tái xanh. Các... các anh đến đây để làm gì? Bà còn hỏi nữa, mau trả tiền lãi cho chúng tôi. Tôi... tôi chưa có. Các anh cho tôi khất thêm vài bữa nữa được không? Không được. Trước khi vay, bà đã ký vào hợp đồng rõ ràng. Giờ bà định lật kèo sao? Bà biết bọn tôi là ai rồi đó. Không trả thì coi chừng. Hòa đã mập mờ hiểu ra vấn đề. Cô từng nghe kể nhiều người vì vay nặng lãi mà phải bán cả nhà cửa. Có khi còn phải tự tử khi không đủ khả năng trả tiền cho bọn chúng nữa. Không ngờ hôm nay mẹ cô lại dính vào con đường này. Thật sự cô rất giận. Lãi mẹ tôi bao nhiêu để tôi trả dung cho? Bảy mươi triệu. Hòa hoảng hốt. Các anh cho vay lãi cắt cổ như vậy thì người nghèo như chúng tôi lấy gì mà trả đây? Nghèo rau gì ở đây không quan trọng. Chúng tôi là dân làm ăn, đâu ép ai bao giờ. Những người đến vay đều là tự nguyện cả. Giờ mà cứ đứng đôi co thế này, thì có khi cả nhà cũng không yên ổn mà sống được với bọn chúng. Các anh cho mẹ tôi khất thêm một ngày nữa. Ngày mai các anh quay lại đây lấy tiền, được không? Tại số tiền lớn như vậy, cho tôi thời gian để xoay sở nữa. Được, 3 giờ chiều ngày mai, chúng tôi quay lại lấy tiền. Dạ, cảm ơn các anh. Đi vào trong, cô ngồi bệt xuống mà khóc đứt nở. Mẹ làm gì mà vay mượn người ta số tiền lớn như thế, sợ một tháng bảy mươi triệu tiền lãi thì lấy đâu ra mà đóng, rồi cả tiền gốc nữa, biết đến khi nào mới trả được đây. Bà Tâm buồn bã ngồi một góc. Mẹ cũng đâu có muốn chuyện xảy ra như thế này. Tại mấy hôm trước có bà bạn, dù mẹ kinh doanh tiền ảo gì đấy ở trên mạng, mẹ cũng muốn kiếm tiền nên thử cho biết. Mấy tháng đầu nạp tiền vô thì có lãi đều đều, mẹ thấy kiếm tiền dễ dàng nên có bao nhiêu cũng rót hết vào đó. Nó cứ bảo mẹ nộp tiền vào thì mới lấy lại được số tiền đã mất. Xót của nên mẹ cứ lao theo. Đến khi không còn khả năng nữa, mẹ mới đi vay nặng lãi, để có tiền nạp vô, mong lấy lại được tất cả. Ai ngờ mọi thứ biến mất chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Giờ mẹ hối hận lắm. Mẹ muốn chết đi, chứ giờ số tiền lớn như thế này, mẹ không có khả năng trả được nữa. Hòa wow, chết lặng. Thế chính xác, số tiền mẹ đã bị mất là bao nhiêu? Hơn một tỷ con ạ. Mẹ đem sổ đỏ đi cầm thêm 200 triệu nữa. Hòa tá hỏa đầu óc, cô đi làm quần quật ngày này qua ngày khác, chưa dám mong đến tiền tỷ. Vậy mà mẹ cô lại dám rút tiền cho mấy người không quen biết như vậy. Mẹ ơi là mẹ, mẹ suốt ngày cầm điện thoại để coi tin tức, và mẹ không thấy người ta cảnh báo việc lừa đảo trên mạng sao? Mẹ nghĩ kiếm tiền dễ dàng như vậy, thì người ta đâu phải đi làm gì cho cực thân. Giờ số tiền lớn như thế, thì chúng ta biết xoay sở đâu ra mà trả cho họ chứ. Mẹ làm gì cũng phải nghĩ đến chúng con và bố nữa. Bà Tâm biết lỗi nên khóc hòa lên. Mẹ xin lỗi con, cô để cho mẹ chết đi, mẹ không muốn sống nữa. Hòa tức giận. Mẹ chết rồi có giải quyết được vấn đề gì không? Đúng lúc ông Thắng, bố của Hoa về, ông cũng vừa biết chuyện nên ông quát ẩm lên. Bà đúng là hồ đô, nếu kiếm tiền dễ dàng như vậy thì nó kêu cả họ nhà nó vào làm rồi, chứ đâu đến lượt mình, làm gì thì không suy nghĩ. Không bản bạc gì với chồng con cả. Giờ đổ bể ra hết, ngồi đó mà khóc lóc thì được cái gì? Nói thì nói vậy thôi, chứ giờ sự việc đã xảy ra rồi, có trách có mắng cũng không thể giải quyết được vấn đề. cái vụ lừa tiền trên mạng đó, nhiều người đã bị dính chứ không riêng gì mẹ cô. Nó đánh vào tâm lý và dụ dỗ những người kém hiểu biết như bà ấy. Thôi, bố đừng nói gì mẹ nữa, mẹ biết sai là được rồi. Điều quan trọng bây giờ chúng ta phải kiếm được tiền để tràn nợ cho họ. Không là tính mạng của cả nhà sẽ bị đe dọa. Cả đêm hôm đó, cô không thể nào ngủ được. Gọi điện vay tiền chỗ này chỗ kia, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Tiền lãi thì tháng nào cũng phải đóng, thật sự lúc này cô cảm thấy rất bất lực. Đúng là chuyện này chưa xong, thì chuyện khác lại đến. Cô tính ra Hà Nội làm, nhưng giờ tình thế cấp bách, dẫn ở xóm trên có mở xưởng may quần áo, nên cô lên đó xin việc làm tạm. Chị ơi, xưởng mình có tuyển người nữa không ạ? Có em ơi, em có biết may không? Dạ, không ạ. Vậy thì chỗ chị đang tuyển công nhân có tay nghề may, với cả nhân viên kế toán thôi. Vậy hả chị, em có bằng kế toán? Ừ, em đứng đây chờ, để chị vào báo với ông bà chủ. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Vài ngày sau, hoa được họ nhận vào làm với mức lương là 8 triệu một tháng. Ở quê mà lương như thế này thì cũng ổn so với mặt bằng chung. vì đã có kinh nghiệm, lại cộng thêm phần nhanh nhẹn. Nên cô đã dễ dàng tiếp cận nhanh với công việc của mình. Tuy nhiên với số tiền lương cô đi làm, chỉ như muối bỏ biển so với số tiền nợ mẹ cô đã vay mà thôi. Bọn cho vay nặng lãi thì suốt ngày hù dọa khiến cho cả gia đình cô lao đao. Hôm nay cô đang làm thì bà chủ sống may xuống kiểm tra. Hoa, cháu đã quen với công việc chưa? Dạ, thôi ạ. Bà ấy nhìn cô rồi nói. Nghe nói gia đình cháu đang gặp cảnh khó khăn đúng không? Cuồn mặt Hoa buồn bã đáp lời bà ấy. Dạ, mẹ cháu đi vay nặng lãi với số tiền lớn nên không có khả năng trả. Bà ấy nhìn cô rồi chật im lặng trong chốc lát. Bác nói cái này nếu không phải thì mong cháu bỏ qua nhé. Dạ, bác cứ nói đi ạ. nói thật là bác rất quý cháu, nhìn cháu hiền lành dễ thương lại chịu khó nữa. Nhà bác có hai thằng con trai, một thằng thì lấy vợ, nhà cửa đàng hoàng rồi, còn một thằng năm nay hơn 30 tuổi mà vẫn còn lông bông lắm hoa vẫn chưa hiểu ý của bà ấy lắm Dạ, chắc anh ấy chưa muốn lập gia đình đó bác Bác đừng buồn Ý bác bây giờ là muốn tìm một người về Để quản lý nó Cho nó tu tâm dưỡng tính lại Chứ suốt ngày cứ phải lo Rồi chạy theo nó Bác chán lắm rồi hoa cười Như nhà bác mà tuyển con dâu Thì chắc phải xếp hàng dài Nhìn bác phúc hậu thế này Chắc con trai bác cũng tuyệt vời lắm Không có đâu cháu Thằng con bác tính tỉnh ngang ngược Nói không chịu nghe Suốt ngày báo cha báo mẹ không à? Giờ bác nói thật lòng, nếu mà cháu thấy không được thì bỏ qua cho bác nhé. Nhìn bà ấy cứ ấp à, ấp úng, hoa thấy hơi lạ. Dạ, bác đừng ngại, bác cứ nói đi ạ. Ừ, cháu có thể về làm dâu nhà bác được không? Bác sẽ trả nợ thay cho gia đình cháu, không phải vì nhìn cháu khó khăn mà bác thừa nước đục thỏa câu đâu. Tại vì bác quý cháu, bác muốn cháu sẽ trở thành con dâu của bác. Hoa ngạc nhiên đến nỗi mà không thể nói nên lời. Ở cái thời đại nào rồi mà còn kiểu dựng vợ cả chồng theo kiểu như bác ấy chứ? Cháu, cháu nghĩ chuyện này không được đâu bác. Cháu có một đời chồng rồi, cháu đang làm thủ tục ly hôn mà chưa xong. Bác biết chuyện đó, nhà bác không quan trọng mấy vấn đề đó đâu. Miễn là cháu sau này về giúp bác thay đổi thằng con của bác là bác mừng lắm rồi. Cô suy nghĩ trong đầu, cô làm sao mà giúp anh ta thay đổi được chứ? Mặt mũi anh ta thì cô còn chưa thấy, với lại cô lấy chồng một lần rồi, bây giờ bảo lấy thêm lần nữa, cô khiếp đến già. Cháu xin lỗi bác, chứ cháu bây giờ không muốn đi thêm bước nữa. Mặt bà ấy thoáng buồn. Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ, làm sâu nhà bác, cháu không phải chịu khổ đâu. Bác sẽ trả nợ thay cho mẹ cháu. Cái sưởng may này bác cũng sẽ giao lại cho thằng con của bác quản lý, nếu nó chịu tu trí làm ăn. Cái vấn đề tiền bạc sao nó lại nhạy cảm như thế? Hoa cảm thấy buồn khi mình phải rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này. Nếu cô chịu lấy con của bà ấy, thì tất cả mọi vấn đề tiền bạc đều được giải quyết hết. Nhưng rồi cuộc đời của cô sẽ đi về đâu, khi lấy một người đàn ông mà mình chưa bao giờ quen biết. Ngày trước cô với Cường quen biết nhau từ nhỏ, hiểu nhau từng chi tiết một. Vậy mà đùng một cái, anh ta cũng phản bội lại cô. Hướng chi bây giờ lại lấy một người mà cô chưa từng gặp mặt như thế. Liệu hôn nhân kéo dài được mấy bữa đây? Bác cho cháu thời gian suy nghĩ đã. Nếu được, cháu sẽ báo lại bác ạ. Bà ấy mừng rỡ cầm lấy tay Hoa mà nói. Ừ, bác chờ tên vui từ cháu. Vì là thứ bảy, nên sưởng may cho công nhân tan ca sớm hơn mọi ngày. Hoa cũng tranh thủ ra sớm, để về nhà ăn cơm với bố mẹ. Xui xẻo cho cô là đi được một đoạn, thì lại gặp cái tên lâm trời đánh bữa hôm. Anh ta dựng xe chắn ngay lối cô đi. Ê, anh gì đó ơi, tại sao anh lại dựng xe giữa đường như vậy? lỡ người ta đi, người ta té thì sao? Cái khuôn mặt lì lợm của anh ta vẫn nhìn chăm chăm vào cô. Tôi thích vậy đó, cô làm gì được tôi? Hoa nóng móng. Tại sao trên đời này lại có một người như anh chứ? Anh đừng tưởng anh hổ báo cáo trồn mà tôi sợ nhé. Vậy cô làm gì được tôi? Hoa điền tiết đi lại đá vào sen ta một cái. Chiếc xe vì thế cũng ngã ra giữa đường. Cô cô dám đá xe tôi? Tại sao lại không? Ai bảo anh giữ xe giữa đường làm gì? Anh chỉ bắt nạt được người yêu bóng vía thôi, chứ tôi thì còn lâu nhé. Hồi trước Hoa hiền lắm, nhưng không hiểu vì sao, từ khi bỏ cường, tính cách cô thay đổi một cách rõ rệt. Hễ ai động đến là cô bắt đầu xuống lông lên để bảo vệ bản thân mình. Cô tên gì? Nhà ở đâu? Hoa ngạc nhiên mở to hai mắt ra nhìn. Anh ngồi đây làm gì? Tôi hỏi để con biết đường, về bắt bố mẹ cô đến xe máy cho tôi. Hoa cười nhạt. Bố mẹ tôi không có rảnh, anh tránh ra cho tôi về nhà. Lâm lì lợm, cứ đứng sang hai tay ra giữa đường như vậy. Trả hai triệu đây để tôi sửa xe, còn không thì cô xác định, đừng có về nhà nữa nhé. Anh kiếm tiền dễ quá ha, một xu tôi cũng không cho, chứ đừng nói là hai triệu. Muốn chị được cái tên lì lợm đó, bắt buộc cô phải gồng lên để đáp trả lại. Lâm bất lực nên đành nhường đường cho Hoa đi về. Lúc đi ngang qua nhà Cường, thấy bố mẹ anh ta đang hì hụp cào lúa ở sân. Ở bên trong, ông ngồi bắt chéo chân ăn trái cây. Nhìn thấy cảnh đó, cô chật cười thầm trong lòng. Đúng là cô ta số hưởng, gặp được đúng bố mẹ chồng tốt. Đang đứng suy nghĩ bông lưng, thì ở đằng sau, Cường mới đi đâu về, thấy cô nên hỏi. Hoa, em đi làm về à? Dạo này tình hình bên nhà sao rồi? Hoa quay lại, cô nhìn anh ta với ánh mắt xa lạ. Mới ngày nào đó, anh ta còn diêu diết bên cạnh, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn hai người đã trở thành người xưng. Anh quan tâm chuyện nhà tôi làm gì? Anh sức dài vai rộng, sẽ không phụ bố mẹ, để hai ông bà hi hục làm như thế? Cường bối rối. Ừm, tại bố mẹ dành làm, với lại anh chỉ về được ít ngày để chăm sóc dìu nên không có thời gian. Hoa không thèm trả lời lại, cô nổ máy đi về nhà. Vừa vào đến cổng, thấy mẹ đang quỳ dưới nhà, nhìn sang bên cạnh, mấy người bữa hôm đến đòi nợ nhà cô đang chừng mắt quát ầm lên. Bà láo quá rồi đó nha, tiền mà cứ nợ thế này, sao mà chúng tôi có vốn làm ăn? Bà mà không trả là bắt buộc chúng tôi phải xử bà theo đúng luật giang hồ đó, bà biết không? Bà Tâm nước mắt giản rụa, khóc như mưa như gió. Tôi xin các anh, chứ giờ nhà tôi không còn một đồng nào nữa. Các anh cho tôi khất ít bượn nữa, rồi tôi xoay sở, trả cho các anh sau. Trả này, bà hứa bao nhiêu lần rồi? Một tên trong số đó đi lại, đá cho bà Tâm một cái. Khiến bà ngã nhào ra giữa nhà Hòa thế mẹ như vậy Cô liền vứt xe ở cổng chạy vào Các anh dám đánh người trong nhà của tôi sao Tôi sẽ đi báo công an Hắn ta trởng mắt lên thách thức cô Mày báo đi Tao thách cả họ nhà mày đó Thật sự là mấy người này rất hung dữ Nếu cô mà đối đầu với họ Có khi phải mất mạng Bởi vì công an cũng chẳng làm được gì Tại mình đi vay là tự nguyện Nên phải chấp nhận Trong lúc này cô chẳng nghĩ được gì hết Giờ cách để trả nợ nhanh nhất là trở thành con sâu của bà chủ sưởng may thôi. Cô nhìn bọn họ rồi trả lời. Tôi hứa hết tuần này, tôi sẽ trả cho các anh không thiếu một xu. Bây giờ các anh cứ về đi, khi nào có đủ tiền, mẹ con tôi sẽ tự động sang chỗ các anh để trả. Mày nói, phải giữ lấy lời nhé, không là bọn tao cắt lưỡi của mày không thương tiếc đó. Tôi hứa. Bà Tâm nghe Hoa nói chắc định như vậy, thì sợ hãi quay lại nhìn. Chờ bọn chúng về hết, bà mới lồng cồm bò dậy hỏi chuyện. Hoa, mày lấy tiền đâu để trả nợ cho mẹ? Mày hứa như thế, không có thì chúng nó giết cả nhà mình đó. Hoa ngồi bệt xuống nhà, hai mắt rưng dưng. Sợ không hứa thì nó cũng giết, mà hứa nó cũng giết thôi mẹ. Mẹ vào nấu cơm về cho bố ăn, con đi ra đây có tí việc. Hoa vừa đi vừa khóc, cô khóc cho số phận hầm hưu của mình, nhưng cô không đành lòng nhìn bố mẹ chịu khổ, cả đời họ vất vả lo cho cô học hành đến nơi đến chốn, cô phải trả ơn cho họ. Thà bản thân chịu khổ, chứ nhất định cô không để người thân của mình phải rơi nước mắt. Đứng trước cửa nhà của bà chủ sưởng may, cô hít một hơi thật sâu rồi lấy tay ấn chuông cửa. Một lát sau chị giúp việc chạy ra. Cô tìm ai? Hoa liền trả lời. Dạ, tôi tìm ông bà chủ sưởng may ạ. Cô tên gì để tôi vào báo? Dạ, tôi tên Hoa, làm kế toán cho sưởng may của ông bà luôn ạ. Ừ, cô đợi tôi một lát. Khoảng tầm mấy phút sau, cô được mở cửa cho vào. Nhà của bà chủ có khác, ngôi nhà hai tầng khang trang rộng rãi. Ở miền quê mà như thế này, được gọi là giàu có hơn nhiều người rồi. Bà Dung đang ngồi ở ghế, thấy cô đi vào, bà ngạc nhiên hỏi. Cháu sang đây có việc gì không? Hoa đỏ mặt cúi đầu chào bà ấy. Dạ, cháu chào bác. Cháu sang đây có chuyện muốn nói. Mà bác trai có ở nhà không ạ? Bà Dung nhìn nở mời cô ngồi xuống. Cháu ngồi xuống đây đã, bác trai đi công chuyện chưa về. Có gì cháu cứ nói với bác Dạ Hoài im lặng một lát Rồi nói tiếp Cháu sang đây là muốn nói chuyện hồi trưa Bác nói với cháu Cháu sẽ đồng ý làm con dâu của bác Nhà cháu bây giờ rất cần tiền để trả nợ Mong bác hãy giúp cho cháu lần này Bà Dung nhìn cô Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa Dạ kỹ rồi ạ Vậy thì tốt quá rồi Nhà bác thì cũng không giàu có gì Nhưng khoảng tầm 2 tỷ trở lại thì bác vẫn còn lo liệu được. Dạ, cháu cảm ơn bác. Nhưng có điều này cháu muốn nói. Cháu vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Khoảng tầm một tháng nữa cháu mới xong ạ. Bác có thể viết cho cháu một tờ giấy, rồi cháu ký vào đó được không? Bà sung cười. Ừ, bác hiểu mà. Chuyện đó cháu cứ yên tâm. Cháu cứ để lại số tài khoản. Hai bên thỏa thuận xong, thì bác sẽ chuyển tiền. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều. À, mà cháu ly hôn xong. Bác sẽ sang nhà cháu nói chuyện người lớn, để cho hai đứa gặp mặt nhau, chứ thằng con nhà bác nó đi tối ngày, nên cháu ít có cơ hội gặp đó. Dạ, quan trọng là gia đình bác, chứ cháu thế nào cũng được ạ. Hoa nói xong rồi cũng xin phép bà Dung dắt xe ra về. Ê, cô đến nhà tôi làm gì vậy? Cái giọng nói quen thuộc ấy cất lên, khiến cho Hoa ngạc nhiên vô cùng. Đây là nhà anh sao? Lâm cười nhạt. Ủa, không nhà tôi thì chắc nhà cô. Vậy anh là con trai của ông bà chủ sườn may sao? Đúng vậy, cô ngạc nhiên lắm sao? Có gì đâu mà ngạc nhiên, tôi hỏi để biết thôi mà. Đúng là oan sáng ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp nhau. Nếu là con ông bà chủ, có lẽ anh ta sẽ là đối tượng kết hôn của cô sau này. Nhìn khuôn mặt tỷ lượng của anh ta, cô bỗng dùng mình sợ hãi. Nhưng biết làm sao được, đã là số phận thì không thể nào thay đổi được. Ê... Mà sao cô lại đến nhà tôi vậy? Cô quen với bố mẹ của tôi sao? Và không nói gì thêm nữa, cô lặng lặng rời đi. Còn Lâm, anh ta cũng không hiểu chuyện gì, nên chạy thẳng vào nhà. Thấy mẹ mình ngồi ở ghế, anh ta đi lại hỏi chuyện. Mẹ, cái con bé hồi nãy đến nhà mình làm gì vậy? Nó là đứa mất dạy, hỗn láo lắm đó mẹ. Bà sung trừng mắt lên, nhìn thằng con quý tử. Con đi đâu mà giờ mới về? Đừng theo mấy đứa bạn hư, dù đại nghiện hút, đánh người là xong đó con ạ. Con đi tù một lần rồi thì nên rút kinh nghiệm mà tu chí làm ăn. Bố mẹ đi ra đường không dám nhìn mặt ai cũng là vì con đó. Lầm khó chịu với lời dạy dỗ của mẹ mình. Con biết rồi, mẹ cứ nói mãi một vấn đề, con đau đầu nhức óc lắm. Mẹ thương thì mẹ mới nói, con lớn rồi, con suy nghĩ rồi thì cũng phải biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Kỳ này mẹ sẽ đi hỏi vợ cho con, con lo mà chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Lầm há hốc mồm ngạc nhiên. Mẹ bảo con lấy vợ sao? Con có nghe nhầm không vậy? Nhầm cái gì mà nhầm, con năm nay đã hơn 30 tuổi rồi mà cứ lông bông, ăn chơi cả ngày, như vậy không thấy chán sao? Bố mẹ già rồi, bố mẹ cũng chết, con phải lo làm ăn để lo cho cuộc sống của mình sau này nữa. Lầm không mấy hợp tác. Con không lấy đâu, mà lấy ai mới được chứ? Chẳng có ai chịu kết hôn với một người đi tù về như con đâu. Mẹ đừng tốn công tốn sức của mình nữa. Con quyết định không lấy vợ, ở vậy cho sướng cuộc đời bà dùng tức giận mắng xối xả vào mặt Lâm. Con với trả cái, nói cái gì hay ho thì không nói, con nói lung tung không. Mẹ quyết định rồi, vài ngày nữa chúng ta đi sang nhà gái gặp mặt để nói chuyện người lớn. Mẹ, con không lấy đâu, bà lấy ai mới được chứ? Không lấy cũng phải lấy, nếu không thì con dọn ra khỏi nhà ngay lập tức. Lâm cảm thấy bất lực, nếu anh ta cãi lời của mẹ thì chỉ có nước ra đường mà ở, anh ta chắc chắn là. Người bà mẹ anh ta chọn sẽ không chịu chấp nhận lấy một người như anh ta đâu, nên cũng không có gì phải lo. Thôi được, con sẽ đi với mẹ. Nếu cô ta không đồng ý lấy con, thì mẹ cũng không được làm mọi cách đâu nhé. Ý con là sao? Thì ý con là vậy, mẹ tự hiểu đi. Bây giờ con đi vào tắm rửa cái đã. Một tháng sau, hôm nay Hoa đã có quyết định từ phía thỏa án về việc ly hôn của cô và Cường. Cầm tờ giấy trên tay, cô khóc nức lên không thành tiếng. Một cuộc hôn nhân tưởng chừng là viên mãn. Vậy mà chỉ trong chốc lát đã tan biến thành mây khói. Đúng là ở đời không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu và hôn nhân. Hoa, làm gì mà mày khóc dữ vậy? Mày đang tiếc, đang suy nghĩ về nó đúng không? Hãy mạnh mẽ lên con ơi, đàn ông tốt ở ngoài kia còn đầy. Mình phải sống thật tốt, để cho nó sau này phải hối hận, mày hiểu không? Hoa nghe mẹ nói, thì lấy tay lau nước mắt ở má của mình, rồi đứng dậy. Còn có khóc đâu, chỉ là hơi buồn một chút thôi. Mà con có chuyện này muốn nói với mẹ. Chuyện gì vậy? Con sẽ cưới chồng, ngày mai nhà trai họ sẽ đến coi mắt và nói chuyện với bố mẹ luôn. Bà Tâm như người trên trời dây xuống, không thể nói thành lời. Mày, mày đang nói cái gì vậy Hoa? Mày định lấy ai? Con lấy con trai của ông bà chủ sưởng may, chỗ con đang làm. Tiền bữa hôm trước con trả nợ cho mẹ là tiền của nhà họ. Bà Tâm chết lọng nhìn Hoa với ánh mắt hối hận. Mẹ đã làm khổ mày rồi phải không Hoa? Mày để cho mẹ chết đi cũng được, chứ cớ sao lại làm như vậy? Người khác không hiểu, lại bảo mẹ bán con để lấy tiền. Hoa nước bắt lưng chồng. Mẹ đừng nói gì nữa, con đã quyết định rồi. Gia đình của họ cũng đàng hoàng tử tế, lại có tiền nữa, nên chắc cũng ổn. Mẹ không cần phải lo gì cho con cả. Tối đó, cả gia đình cô ai cũng nhìn nhau rồi im lặng. Người đau lòng nhất có lẽ là bà Tâm. Do bà nên Hoa mới rơi vào hoàn cảnh bi đát thế này. ly hôn vừa xong, Thì lại phải đi thêm bước nữa Không biết người sau sẽ như thế nào Hay là còn tệ hơn cả thằng Cường chồng chức của cô nữa Hoa ơi, giờ phải làm sao đấy con Mẹ thật có lỗi với mày Mẹ sợ mày sẽ phải chịu khổ thêm một lần nữa Hoa nhìn bố mẹ mình Giọng lạc đi vì xúc động Bố mẹ cứ yên tâm Con sẽ sống tốt Con bây giờ đã khác xưa Nên con có thể tự làm chủ được bản thân mình Con không để cho người khác bắt nạt Hay dắt mũi con thêm một lần nào nữa đâu ạ Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng Hoa đang rối bời. Đối tượng mà cô kết hôn lại không được đàng hoàng tử tế. Cô cảm thấy lo và sợ hãi vô cùng. Nhưng chữ hiếu luôn đặt lên hàng đầu. Cô không còn cách nào khác, thà mình chịu khổ chứ nhất định không được để bố mẹ gặp chuyện. Rồi cái ngày mà Hoa không mong muốn cũng đã tới. Gia đình bà Dung đã đưa chầu câu sang nhà cô để nói chuyện người lớn. Theo sau vợ chồng bà Dung đó là Lâm. Hôm nay anh ta diện một bộ vest màu đen. Nhìn rất bảnh trai và lịch sự. Cho đến giờ phút này thì anh ta vẫn chưa biết vợ sắp cưới của mình là ai cả. Từ trong nhà, Hoa cùng với bố mẹ đi xa để chào hỏi gia đình họ. Vừa nhìn thấy cô, Lâm như muốn á khẩu. Cô... cô làm gì ở đây vậy? Không lẽ cô là... Bà Xuân nhìn Lâm rồi nói. Đúng vậy, Hoa chính là vợ sắp cưới của con, con cháu hai bác và em đi. Lâm chết lặng, anh ta không ngờ là có sự trùng hợp đến kỳ lạ như vậy. Con không lấy cô ta đâu, bố mẹ muốn cưới thì cưới một mình đi, con nhất định không chịu. Về mặt bà Dung tức giận. Nếu con không chịu nghe lời mẹ, thì con hãy đi ra khỏi nhà ngay lập tức. Bố mẹ của Hoa càng cảm thấy đau lòng thay cho cô, không ngờ con gái của họ lại bị từ chối một cách vũ phẳng như vậy. Con trai của ông bà không chịu con gái của chúng tôi, thì bây giờ ông bà tính sao? Bà Dung ngại ngùng, hạ thấp giọng xuống. Xin lỗi ông bà, chứ thằng con tôi nó cứng đầu cứng cổ. Nó nói vậy thôi, chứ nó đồng ý rồi đó. Nói xong bà dùng ngón tay của mình, bấm mạnh vào ngón tay của Lâm, nhờ nhấp nhở anh ta. Bị đưa vào thế, anh ta chợt ngoan ngoãn như thỏ con, rồi theo mọi người đi vào trong nhà. Hòa biết anh ta đang rất sốc khi phải đối mặt với cô. Cô lén đưa con mắt sang giò xét thái độ của anh ta. Nhìn anh ta đang tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô, mà cô cảm thấy buồn cười. Này, nhìn dê nhìn cô đi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói. Hòa biết ý, vội xin phép mọi người theo anh ta ra ngoài. Này, cái con nhỏ xấu xa kia, tại sao cô lại muốn lấy tôi? Cô có biết là tôi từng đi tù về không? Tôi nổi tiếng ăn chơi khét tiếng ở cái vùng này đấy. Cô lấy tôi để làm cái gì chứ? Cô sẽ không được sung sướng khi ở với tôi đâu. Hòa nhỏ mắt nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Anh biết bản thân mình xấu như vậy, sao không sửa đổi đi? Cô đừng có dạy đời tôi, cô chưa đủ tuổi nghe chưa? Giờ cô vào nói với bố mẹ tôi là cô không muốn lấy tôi. Tôi không thể ở cùng một nhà với cô được, cô hiểu không? Hoa vẫn im lặng. Hơn ai hết, cô rất muốn làm điều đó ngay tức thì. Nhìn khuôn mặt anh ta, cô không hề có một chút cảm tình nào hết. Bây giờ anh nói gì thì cũng vô ích thôi, tôi đã quyết định sẽ lấy anh. Lâm lấy tay đập vào trán mình, tỏ vẻ thất vọng. Cô bị điên rồi, cô lấy tôi là vì tiền đúng không? Loại con gái như cô không được để người khác tôn trọng. Tôi xem cô về sống với tôi được mấy ngày. Tự nhiên nước mắt của Hoa chảy đầy hai má. Cô rất muốn quay lại tát cho anh ta một cái đau đớn vào má. Anh im đi, anh không tôn trọng thì tôi cũng chẳng cần. Tôi chỉ biết sau này tôi sẽ trở thành vợ của anh là được. Người ta nói kết của nào, chơi cho của đó là đúng thật. Chỉ còn vài ngày nữa là Hoa lại một lần nữa bước lên xe Hoa, trở thành vợ của người ta. Cười ngoài họ không hiểu, họ bảo cô tham tiền nên mới cưới vội cưới vàng như thế. Mà đúng thật. Cô bây giờ cũng chỉ vì tiền nên mới cưới anh ta. Mặc kệ sự đời, miễn sao cô không làm trái lương tâm của mình là được. Bước ra đến cổng, chợt nghe tiếng gọi từ đằng sau. Hoa! Hoa quay người lại, đó là mẹ của Cường. Dạ, con cho mẹ. Bà Thoa dưng dưng nước mắt nhìn cô. Nghe nói là con sắp lấy chồng phải không? Dạ, đúng vậy ạ. Bà ấy đi lại cầm lấy tay cô. Mẹ xin lỗi con nhiều. Dù con có như thế nào, thì con vẫn mãi là con sâu của mẹ. Hòa thấy sông mũi mình cay cay, nói đi cũng phải nói lại. Từ khi cô về làm sâu bà ấy, chưa một lần bà ấy đối xử tệ với cô. Giờ mọi chuyện thành ra thế này, cô và bà ấy cũng không ai mong muốn cả. Không sao đâu mẹ, mẹ không có lỗi. Duyên phận giữa con và mẹ đến đây đã hết. Con mong mẹ sống vui, sống khỏe để an hưởng tuổi già. Mẹ cảm ơn con, mẹ luôn cầu mong cho con được hạnh phúc. Hãy sống tốt con nhé. Khi nào có thời gian, con ghế nhà mẹ chơi. Dạ, con biết rồi. Giờ con có việc, con xin ghép mẹ con đi trước ạ. Ừ, con đi đi. Hoa bước đi mà lòng nặng chịu nỗi buồn. Giờ đây một mình cô lại phải bước tiếp con đường mà mình đã chọn. Con người sinh ra là có số phận cả rồi. Dù cô có muốn thay đổi, cũng không thể nào. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Ngày hôm nay chính thức Hoa lại bắt đầu một cuộc sống mới. Cô khoác lên mình chiếc váy cô dâu lần thứ hai. Lâm cùng với họ hàng nhà trai đã có mặt từ sớm đến để giúp dâu. Từ ngoài vào, bà Tâm khóc đức nở rồi ôm lấy cô. Mẹ thương mày lắm, cố gắng lên con nhé. Hòa cũng khóc theo bà ấy. Con không sao, mẹ đừng lo, con nhất định sẽ sống tốt để cho bố mẹ yên lòng. Ừ, mẹ hy vọng là thằng Lâm sẽ đối xử tốt với con. Nhắc đến anh ta, Hòa mới chợt nhớ. Thấy anh ta ngồi một đống ở ngoài, cô cảm thấy buồn cười cho số phận của mình. Không biết sau này cuộc sống của cô và anh ta sẽ như thế nào khi về ở chung dưới một mái nhà. Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến. Đúng giờ đẹp đã chọn. hoa từ trong phòng bước ra. Lâm tỏ vẻ thở ơ, hầu như không mấy hợp tác với cô và mọi người. Lâm, con mau lại dắt vợ con đi ra xe ô tô nhanh lên. Nghe mẹ mình rụng, anh ta quay lại nói. Cô ta có tay có chân, tự đi được, chứ có phải què quạt gì đâu mà dắt hả mẹ? Bà Dung cảm thấy bất lực với thằng con trai trời đánh. Mẹ nói mày phải nghe lời, máu lại rách tay cô dâu, không họ hàng hai bên họ cười cho đó. Bị ép buộc, Lâm không còn cách nào khác, anh ta đi lại nắm lấy tay của Hoa, rồi cô ý bóp thật chặt, khiến cho cô đau mà phải thốt lên. À, đau quá! Nhìn về mặt đắc ý của anh ta, cô cảm thấy rất ghét, nhưng vì mọi người nên cô cố gắng nở một nụ cười gợn gạo để cho xong chuyện. Vì là cưới lần thứ hai nên gia đình Hoa cũng hạn chế khách mời. Còn bên nhà Lâm thì cũng vậy, chỉ là tổ chức cái tiệm nho nhỏ, mời anh em họ hàng cho có lệ vậy thôi. Khoảng tầm 3 giờ chiều mọi người về hết, họ mới có thời gian ngồi nghỉ ngơi một tí. Ở phía ngoài sân, Lâm uống say bí tỉ, chân thấp chân cao quát mắng mọi người. Cút, cút hết cho tôi. Nhìn anh ta như vậy, cô có chút sợ hãi. Trận Huệ, vợ của anh trai Lâm, đồng thời là chị dâu của vợ chồng cô, đứng sau lưng nói. Thím vào thay đồ, tắm rửa cho mát. Chú ấy là vậy đấy, cả nhà này ai cũng quen cảnh này rồi. Hoa lệ phép đáp lời lại. Dạ, em biết rồi ạ. Mặc dù huệ nhà tuổi hơn cô, nhưng do vai vế lớn hơn nên bắt buộc cô phải gọi bằng chị. Lần đầu tiên ở trong ngôi nhà xa lạ, Hoa có chút hụt hẫng và buồn lòng. Đã từng đi lấy chồng, đã từng làm dâu, nhưng sau lần này cô có cảm giác nặng nề đến nghẹn thở. Có lẽ do cô không dành tình cảm cho anh ta nên mới cảm giác khó chịu đến vậy. Cô cút về nhà của cô đi, đã nghiêng đang lành, tự nhiên đến đây phá cuộc sống bình yết của tôi vậy. Tiếng của lâm vang lên, kèm theo đó là mùi khó chịu của bia rượu. Hòa vẫn ngồi ở giường, giường đôi mắt to tròn của mình nhìn anh ta. Nhìn cái gì mà nhìn, cô có muốn tôi đánh cho vỡ mặt ra không? Chưa gì mà anh ta đã sở thói phụ phu sao rồi, Hòa thấy rất đau lòng. họ nói anh ta rất hung dữ, chẳng sợ trời, sợ đất gì hết. Nếu cô mà đối đầu với anh ta... Có ngày sẽ phải bỏ mạng ở đây luôn cũng nên Anh say rồi Lên giường nằm nghỉ ngơi cho khỏe Để tôi đi ra ngoài pha cho anh ly nước chanh Lâm hét lên Ai bảo cô làm vậy Tôi không cần đâu nhé Tôi ghét nhất là cái thể loại giả nhân giả nghĩa Tôi biết cô không ưa gì tôi hết Và ngược lại tôi cũng chẳng ưa cô Vì thế cô đừng cố lấy lòng của tôi Sẽ không được gì cả đâu Hoa chẳng nói gì Cô lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài Thằng Lâm nó ngủ chưa con Bà Dung thấy cô liền hỏi Dạ anh ấy chưa ngủ đâu mẹ Để con đi pha cho anh ấy ly nước chanh giải rượu Bà ấy nhìn cô tỏ vẻ hài lòng Mẹ cảm ơn con Vì đã chấp nhận lấy một người như thằng Lâm Tuy nó hung dữ như vậy Nhưng tâm nó không đến nỗi nào Con cố gắng giúp mẹ sửa đổi nó từ từ nhé Hoa khẽ gật đầu Dạ con sẽ cố gắng Chuyện cô về làm vợ của Lâm Có lẽ từ làng trên xóm dưới Ai cũng biết Kể cả cường chồng cũ của cô Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy Hoa vội vàng kết hôn như vậy. Thật ra trong thời gian sống với diệu, anh ta thấy diệu rất xấu tính, không được một góc của Hoa. Nên bây giờ nghe tin cô đi lấy chồng, anh ta cảm thấy buồn và khó chịu. Cường, anh làm gì mà ngồi như người mất hôn vậy? Đi vào trong, pha cho em ly sữa coi. Cường bực mình đáp lời lại. Cả ngày em chỉ biết ăn với ngủ, có ly sữa mà em không tự pha được sao? Anh vừa đi làm về, phải dọn một đống đồ cho em bày ra, lại còn phải nấu cơm nấu nước. Em cho anh nghỉ ngơi một xíu có được không? Diệu bực bội mặt sụ ra một đống, hét vào mặt của Cường. Anh giọng này thay đổi, nhiều lắm rồi đó. Hồi trước khi đang còn yêu thì hết mực cưng chiều em. Bây giờ em có bầu thì anh lại hát hủi khó chịu với em là sao? Không phải là anh hát hủi em. Anh biết em có bầu thì mệt mỏi khó chịu. Nhưng những việc lặt vặt trong nhà em có thể làm được. Anh thấy nhiều người có bầu, họ vẫn đi làm bình thường, có sao đâu. Diệu đứt mắt ngắn dài. Ý anh nói là em lừa chứ gì? Em mà làm, lỡ con chúng ta có mệnh hệ gì thì anh có chịu trách nhiệm được không? Nếu anh không muốn em ở đây nữa thì em sẽ chuyển đi nơi khác ở. Nói mạnh miệng vậy thôi, chứ Cường cũng rất sợ rượu bỏ đi. Cô ta bây giờ đang mang đứa con của anh ta, nên bắt buộc anh ta phải hạ giọng xin lỗi cô ta dối xít. Anh xin lỗi vì anh đã nặng lời với em, chỉ là dạo này anh làm nhiều quá nên không có thời gian để nghỉ ngơi, mong em thông cảm. Diệu biểu môi không thèm trả lời lại. Một mạch đi thẳng vào trong phòng. Ở đời là vậy đó, thứ bên cạnh thì không lo giữ, đến khi mất đi rồi mới cảm thấy tiếc. Và Cường cũng vậy, anh ta bây giờ đang nhớ Hoa và hối hận về những việc mà mình đã làm với cô. Quay trở về với cuộc sống của Hoa, cô đi làm lại ngay ngày hôm sau. Ở nhà chồng cô thì chẳng có việc gì làm, nấu ăn dọn dẹp thì đã có chị giúp việc rồi, nên cô tranh thủ đi làm sớm cho thành thơi đầu óc. Với lại cuộc sống của cô bây giờ, Chẳng có gì vui ngoài công việc cả. Cứ sống được ngày nào hay ngày đó, chứ cô không muốn suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Được cái bố mẹ của Lâm rất tốt và tâm lý, họ lúc nào cũng quan tâm hỏi han, khiến cho cô cảm thấy ấm lòng. Duy chỉ có Lâm, cả chồng hợp của cô là lúc nào cũng khó chịu, nói này nói nọ, khiến cho cô bực mình mà thôi. Anh ta cả ngày chẳng làm được cái việc gì cả, một mình một xe, đi tối ngày không thấy mặt mũi đâu. Nhiều khi cô thấy bố mẹ anh ta làm cái này cái khác. Mà cô tức giận thay cho hai người họ. Tôi đến nằm ngủ, cô mới lấy hết can đảm mở lời nói chuyện với anh ta. Lâm, anh đi đâu mà ngày nào cũng đi như vậy. Anh ở nhà còn phụ bố mẹ làm cái này cái kia nữa chứ. Anh lớn rồi mà suốt ngày ăn bám bố mẹ, anh không thấy ngại sao? Đó là bố mẹ anh có tiền, chứ gặp những gia đình khác thì cơm cũng chẳng có mà ăn, muốn chỉ là chơi bời như vậy. Lâm quay lại trừng mắt với cô. Ai bảo cô nhiều chuyện như vậy? Ở trong ngôi nhà này cô không nên nói gì hết. Tôi sẽ không nghe cô khuyên bảo đâu. Cuộc sống của tôi từ trước đến nay là vậy rồi, không thay đổi được. Hoa tức giận. Tại sao anh lại ích kỷ như vậy? Bố mẹ già rồi, họ sống được bao nhiêu nữa đâu? Anh lo tu trí làm ăn cho bố mẹ mừng. Dù sao họ cả đời cũng vất vả vì anh rồi. Anh không nghĩ cho người khác, thì cũng phải nghĩ cho những người mà đã sinh ra anh chứ. Lầm chật im lặng, hình như anh ta cũng hiểu được những lời hoa nói. Nhưng người xưa có câu, răng sơn dễ đổi, bản tính khó rời Để một người như anh ta thay đổi, Có lẽ phải cần một thời gian dài và cần một người kiên trì bên cạnh anh ta mới được. Hoa, Hoa ơi, có chuyện rồi. Giọng bà Dung hốt hoảng rồi lạc đi khi nói với cô. Có chuyện gì mà nhìn mặt mẹ căng thẳng như vậy? Lấy lại bình tĩnh, bà Dung lại tiếp lời. Thằng, thẳng Lâm nó lại đánh người, bị công an bắt giải đi rồi. Giờ mẹ phải làm sao hả con? Hoa giận tím mặt, anh ta đúng là đứa con bất hiếu, suốt ngày đi gây chuyện khiến cho bố mẹ phiền lòng. Mẹ đừng lo quá, để con đi cùng mẹ lên giải quyết sự việc. Nói xong, họ vội vàng cất mọi thứ, chạy theo bà Dung. Ở trong hoàn cảnh này cũng mới hiểu được vì sao bà ấy lại bỏ ra cả tỷ bạc để cưới cô về. Bởi vì bà ấy quá khổ vì một thằng con hư đốn như Lâm. Lên đến đồn công an, thấy Lâm ngồi buồn thiêu một góc, tay còn dính một chút máu. Hòa sợ cho xanh mặt, cô đưa con mắt sang bên cạnh, thấy một người phụ nữ đang ngồi than khóc. Các anh phải lấy lại công bằng cho con trai của tôi đó là con vàng con bạc của tôi mà người ta dám đánh cho nó dứt đầu mẹ chán là sao? Anh công an niềm tĩnh trả lời bà ta. Bà cứ bình tĩnh, từ từ chúng tôi sẽ giải quyết. Bà dung đi lại, nhẹ nhàng hạ dọng xuống xin lỗi bà ta. Tôi thề mặt thằng con của tôi, xin lỗi bà và con trai của bà. Giờ chuyện cũng xảy ra rồi, mong bà bớt giận. Chúng ta có thể giải quyết nội bộ được không? Khuôn mặt bà ta bỗng chuyển sang một trạng thái khác. Giải quyết nội bộ cái gì chứ? Tôi sẽ cho con trai của bà đi tù mọt gông vì cái tội côn đồ, hỗn láo. Nghe bà ta nói, Lâm trật đứng dậy hét vào mặt bà ta. Bà bảo ai côn đồ, hỗn láo, thằng con bà nó đánh tôi trước. Chẳng lẽ bị đánh mà tôi lại ngồi yên cho nó đánh sao? Bà ta cũng đâu có vừa. Mày nói hay quá, mày vừa ăn cướp với la làng đúng không? Thằng con ta bây giờ đã đang nằm ở trong viện, còn mày ở đây, mày là lớn sao? Trật bà xung đi lại, đánh cho Lâm một cái bàn tay vào má. Còn im miệng lại cho mẹ. Đã làm sai mà còn không biết lỗi. Bố mẹ đã khổ vì mày nhiều rồi, đừng cố mà gây thêm chuyện nữa. Mấy anh công an thấy tình hình căng thẳng thì cũng nói to lên. Mọi người im lặng để giải quyết sự việc, ở đây là đồn công an, không được ai làm loạn. Sau một hồi nói qua nói lại, thì bà ta cũng đồng ý với mức đền bù là 100 triệu đồng. Nhìn số tiền lớn ra đi trong một đốt nhảm hòa thấy sót trong lòng. Mẹ, sao mẹ lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy chứ, để cho anh ấy đi tù cho biết mùi đời. Mẹ làm vậy, rồi bữa sau lại quen thói đó mẹ. Bà Dung nhìn cô thở dài. Mẹ không thể làm vậy được con ạ. Thằng Lâm nó là con mẹ, mẹ không thể nhìn nó chịu khổ được. Mẹ thương anh ấy, cho anh ấy có bao giờ nghĩ đến cho bố mẹ đâu. Hai mắt bà Dung dớm lệ. Trời không chịu đất, thì bắt buộc đất phải chịu trời con ạ. Sau này con có con, thì con sẽ hiểu được nỗi lầm của mẹ. Thật ra bà Dung làm vậy cũng dễ hiểu thôi. Lâm có thể nói là đứa con vàng, con bà của vợ chồng họ. Hai ông bà lấy nhau gần chục năm trời, không có nổi một con. Đứa con trai đầu là con nuôi của ông bà. Sau hai năm nhận con nuôi, thì bất ngờ bà Sung có bầu và sinh ra Lâm. Có thể nói, mọi tình thương và tiền bạc họ đều đổ dồn vào cho Lâm hết. Được nuông chiều từ nhỏ, lại cộng thêm gia đình có điều kiện, nên Lâm trở thành một đứa con hư hỏng và vô trách nhiệm. Nhắc đến đứa con nuôi của bà Sung, anh ta tên là Tuấn. Tuấn hiền lành, chịu khó, trái ngược hoàn toàn với tính cách của Lâm. Mặc dù từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng chưa một lần anh ta trách mắc bố mẹ nuôi của mình. Vợ chồng bà Dung tuy là có yêu thương Tuấn thật, nhưng đối với họ, anh ta chỉ là một đứa con nuôi. Vì thế mọi công việc kinh doanh và tài sản của họ, vợ chồng bà Dung có ý định sao lại cho Lâm quản lý. Hồi trước chưa lấy vợ, thì Tuấn không suy nghĩ gì, nhưng bây giờ anh ta đã lập gia đình nên đôi khi cũng chạy lòng đôi chút.